Chương 276 277, Chu thử chết, 1 2. Hắn lập tức tuyên bố thuần phục triều đình, thuần phục Thôi tiểu phủ, đồng thời lấy hành động thực tế chia sẻ mối lo cho triều đình, cho Thôi tiểu phủ. Ngày 25 tháng Giêng, hắn chỉ huy 5 vạn đại quân liền hạ hai trọng trấn như âm, chấm câu, quân tiên phong nhảm thẳng hang ổ của Thôi Khánh công ở Như Dương. Thôi Khánh công quá sợ hãi, mắt thấy 10 vạn đại quân của Trương Hoán đã kéo tới, phía trước lại có Chu thử cản đường. Hắn biết chiến lược Sơn Nam đã trở thành vô ích. Thôi Khánh Công quyết định thật nhanh, cấp sạch sẽ thành Tương Dương, áp giải vương ngang ôm hận lui binh trở về Nhựa Dương. Hắn vừa mới đi nửa bước thì tiên phong của Trương Hoán là Lưu soái liền dẫn 5.000 khinh kỵ binh tiến chiếm Tương Dương. Lưu Soái sai người dập tắt lửa, trấn an dân chúng. Hai ngày sau, đại quân Trương Hoán đến Tương Dương, đem quân lương cứu tế dân đói, lại phái người bẩm báo Triều Đình, đề cử Sơn Nam chuyển vận sứ Dương Viêm chuyển sang nhận chức Tương Dương Thứ Sử kiêm Sơn Nam đạo quan sát sứ. Còn sơn nam chuyển vận sứ sẽ do phó sứ Lưu Yến đảm nhiệm. Giờ phút này ba vạn quân đội thuộc trung dọc theo Trường Giang đến quận Giang Lăng. 3 vạn quân của lận Cửu Hàn tại quận Phú Thủy mắt nhìn chằm chằm. 10 vạn đại quân Trương Hoán ở phía bắc như dãy núi đứng chắn. Chu Thử đã là bốn bề thọ địch, lòng quân bắt đầu ly tán. Hôm nay là một buổi sáng sớm với ánh nắng lung linh, Trương Hoán có hơn 100 thân binh hộ vệ đi thị sát bên trong thành tương dương. Giờ phút này bên trong thành tương dương khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Tòa thành lớn Nhất Sơn Nam vốn có 30 vạn dân cư hiện tại chỉ còn lại không tới hai vạn người mà đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Gần 20 vạn dân chúng chạy trốn, chết đói trong chiến tranh, sau khi thành bị phá thì chịu hành hạ dày vò tới chết, bắt phu, ôm chết đủ loại nguyên nhân khiến cho lúc này thành tương dương đã không hề giống ngày xưa huy hoàng nữa. Đám cháy lớn đã đốt đi 3 phần nhà cửa, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, phố lớn đường nhỏ đều là trống chân không người thực kiên tĩnh. Trương Hoán chỉ nhìn một vòng. Liền không có lòng dạ nào nhìn tiếp nội nữa. Về doanh, hắn không thể làm gì đành hạ mệnh lệnh một tiếng, mọi người quay đầu ngựa đi về hướng quân doanh. Mười vạn đại quân ở chung trong năm sáu đại doanh, trong đó có hai tòa ở trong thành tổng cộng trú được hơn ba vạn người. Còn lại đều trú binh bên ngoài thành. Còn có lác đắc một vài đội quân bị phái tới các nơi đóng quân như ở Tân Dã, Tảo Dương 4. Trương hoán thiết lập xoái trướng ở gần cửa Nam, vốn nó là một chỗ quân doanh của vương gia nên phương tiện đầy đủ hết. Khi hắn trở lại soái trướng thì vừa lúc gặp phải một tên lính đưa tin. Đô đốc. Hạ lâu tướng quân gửi tin chiến sự ở Sóc Phương đã đặt ở trên bàn Đô đốc. Trương Hoán gật đầu đã biết. 13 vạn đại quân Sóc Phương giáp công Lý Chính Kỷ, có Hạ lâu vô kỵ tiến chậm mà chắc, có Vương Tư Vũ tấn công không lường được. Còn quân đội của Lý Chính Kỷ phần lớn đều là tân binh Hà Đông. Trương Hoán tịnh không lo lắng hai người từng trải qua hơn 10 chiến dịch sẽ bị Lý Chính đánh bại. khỏi nói hắn cũng rất vội vàng muốn biết tình hình chiến đấu sóc phương thế nào, càng sớm bình định phản loạn lý chính thì đối với việc hắn tại Sơn Nam tác chiến càng có lợi. Hắn bước nhanh đi vào doanh trướng, chỉ thấy trên xếp một tập sách thật dày. Hắn ngồi xuống, vừa từ từ uống trà, vừa lật xem báo cáo của Hạ Lâu Vô Kỵ. Ngoài dự liệu của trương hoán chính là, chuyện cũng không phải đơn giản như hắn tưởng. Đoạn tu thực ở Tây Thụ Hàng Thành cũng tham chiến. Hơn nữa vương tư vụ không ngờ lại cùng người hồi hột đánh một trận chiến. Trương Hoán Hơi lấy làm kinh hãi, hắn đặt chén trà xuống, tỉ mỉ xem tiếp. Trận đầu chiến đấu phát sinh ngày mùng 10 tháng Giêng. Hạ Lâu vô kỵ hạ lệnh cho bộ tướng Thành Liệt thu phục quận Duyên An để cắt đứt đường sang Đông của Lý Chính. Kết quả thành liệt lại chúng mai phục của phó tướng của Lý Chính là Lưu Văn Hỷ bị nếm mùi thất bại, tổn thất hơn 2000 người. Còn Vương Tư Vũ lại đoán được ý đồ của Lý Chính muốn phái quân đánh lén Hà Tây. Hắn tại quận yến nhiên cũng thiết lập mai phục, một trận tiêu diệt hơn vạn quân địch đến đánh lén. Sau thắng lợi đó, lập tức vương tư vũ cùng hạ lâu vô kỵ liên hợp tiến công quận linh vũ nhưng đặc biệt bỏ trống mặt đông để cho lý chính vứt bỏ thành không ngờ lý chính mặc dù vứt bỏ thành nhưng lại rút lui về hướng bắc vương tư vũ đang truy kích thì gặp phải lý chính kỷ cùng hai vạn người hồi hột liên hợp phản kích nhờ có đoạn tú thực từ phía sau tiến công hồi hột mới khiến cho quân của vương tư vũ có thể rút về đến quận linh vũ thác bạn thiên lý Trương hoán đột nhiên từ giữa những hàng chữ phát hiện ra cái tên này Lão bằng hữu của mình nhiều năm trước dĩ nhiên thành chủ soái quân hồi hột. Trương Hoán lúc này mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của quân bắc đảng hạng. Thác bạt thiên lý đương nhiên là muốn tại Sóc Phương xây dựng lại vương quốc người đảng hạng của Lão nên trở thành phụ thuộc hồi hột. Mà hồi hột cũng có thể thông qua Lão lại được đứng một chân ở Sóc Phương. Như vậy, Trương Hoán đồng thời cũng rõ ràng mưu đồ của Lý chính khi mời đại quân người hồi hột tiếp nhận lời đề nghị của hắn. Đúng vậy, chính mình nên đoán được điểm này sớm hơn. lúc ấy thám tử của hắn từng báo cáo lý chính phái người đi hồi hộp hắn lại không có phản ứng ngay tức khắc trương hoán tiếc nuôi lắc đầu lại tiếp tục đọc thêm sau khi truy kích bị thất bại hạ lâu vô kỵ lớn mật từ bỏ quận linh vũ rút lui về phía nam quả nhiên có tiếp tục xuôi nam hay không là vấn đề mà lý chính cùng thác bạt thiên lý xảy ra mâu thuẫn lý chính kỷ một mình xuôi nam hà tây ý đổ cấp lấy vũ uy lại bị vương tư vũ cùng hạ lâu vô kỵ tại hội quận hai bên giác công lý chính đại bại phải trốn vào hồi hộp Hai người lập tức bắt thượng, tiến công quy mô quận Linh Vũ. Hạ lâu vô kỵ dùng hỏa dược ban đêm tập kích thành Linh Vũ thắng lợi. Các bản thiên lý trên đường trốn đi bị Vương Tư Vũ phục kích, hai vạn quân hồi hột bị tiêu diệt hơn phân nửa, gần ngàn người bỏ trốn. Đọc đến đây, Trương Hoán thở phào một hơi. Nói cách khác, việc Lý Chính phản loạn đã lắng xuống. Hắn đem tấu trình hợp lại, trầm tư chỉ chốc lát, lấy ra một quyển tấu trình chống chuẩn bị viết tấu trương cho triều đình, đề cử lão tướng Mã Lân làm sóc phương tiết độ sứ mới. Đang lúc này, Từ ngoài trướng truyền đến tiếng thân binh bẩm báo khởi bẩm đô đốc, chúng thuộc hạ bắt được một người. Hắn nói là chủ tâm đến tìm ngài làm nơi nương tựa. Mang hắn đi vào. Trương Hoan có hứng thú, hắn để bước xuống. Vài trướng ven sang, đám thân binh mang vào một người. Chỉ thấy người đến là lão già độ hơn 50 tuổi gầy gầy, một đám râu dê khô vàng vểnh ra phía trước, một đôi mắt nhỏ hình tam giác lóe ra ánh sáng giảo hoạt. Quần áo hắn rách nát, toàn thân là bùn nước để lộ thập phần chật vật. Thân binh buông cánh tay hắn ra, hắn sơ sơ hoạt động một phen rồi thi lễ thật sâu với Trương hoán tại hạ là người thôn dã núi rừng tây lộc tham kiến trương đô đốc người thôn dã núi rừng trương hoán đột nhiên cười quân sư của chu thử trưởng sử phủ hán trung quân vương từ bao giờ lại biến thành người thôn dã núi rừng đây tề tiên sinh chính là do chu thử phái tới cùng ta đàm phán không phải tề lộc lắc đầu đạo sự thực ta tại huyện vĩnh thanh nghe nói trương đô đốc chiếm lĩnh thượng dung thì liền rời bỏ chu thử người này làm điều ngang ngược giết chóc tàn bạo Không nghe ta khuyên, sớm muộn gì sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Nói đến này, Tề lộc thở dài một hơi lại nói, ngược lại nhìn trương đô đốc, thà rằng từ bỏ giang hạ, cũng muốn trợ giúp dân chúng thoát khỏi khổ nạn. Một cái lá dụng liền có thể biết thu đến, tương lai sẽ thành đại sự không ai sánh bằng trương đô đốc. Tề lộc hơi có học, nguyện vì sứ quân cống hiến. Trương Hoán cười cười, liếc mắt nhìn xéo hắn lại hỏi, lúc này ta muốn cùng chu thử quyết chiến, ngươi có khả năng nguyện trợ giúp ta một tay. Dứt lời. Hắn lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn người này, nếu như tề lộc lập tức trở mặt trợ giúp mình đối phó cố chủ, người như thế cũng không dùng được. Tề lộc hiểu rõ tâm lý trương hoán, hắn lại không người thi lễ, tề mỗ làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Sớm diệt chu thử chỉ biết có lợi đối với dân chúng kinh thương. Hơn nữa, ta là đã thành tâm về dưới trướng đô đốc, đã sớm cùng lúc trước phân do giới tuyến, há có thể lại nay tần mai sở đâu dám nghĩ tới tỉnh cũ ngày trước. Như thế. trương đô đốc cần gì phải câu nệ với người mới chủ cũ làm giá lạnh một lòng thành tâm của ta trương hoán ngửa mặt lên trời cười một tiếng gật đầu nói thật hay là ta có vẻ đã hẹp hòi rồi hắn gọi thân binh chỉ chỉ tề lộc nói đưa tề tiên sinh đi tắm thay quần áo sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì trở lại gặp ta vài tên thân binh đem tề lộc đi xuống trương hoán lại lần nữa nhấc bút viết một phần tấu trương rồi giao cho lính báo tin căn dặn ngươi nhanh chóng trở lại kinh thành đem tấu trương này giao cho binh bộ thị lang nguyên tái Lại lệnh hắn lấy danh nghĩa binh bộ cũng đồng thời viết một tấu chương. Tuân lệnh. Lính báo tin tiếp nhận tấu trình liền vội vã ra khỏi trướng. Chỉ chốc lát, vài tên thân binh đã chỉnh đốn xong xuôi dẫn Tề Lộc đi vào. Quả nhiên là người nhờ ăn mặc ngựa nhờ yên cương. Tề Lộc rửa mặt xong lại thay đổi toàn thân bộ đồ mới mặc dù tướng mạo vẫn xấu xí, nhưng cũng cũng phong độ nhanh nhẹn, vây râu mà cười. Có ba phần bản thống, không, là mùi vị trương tùng. Trương Hoán đứng lên, hướng hắn cũng chắp tay cười nói, thiên sinh mọi ngồi. tê lộc cũng không khách khí vui vẻ ngồi xuống đối diện trương hoán không đợi trương hoán mở miệng hắn liền thấp giọng nói đô đốc muốn diệt chu thử hoàn toàn không thể nhân từ nương tay người này dạ tâm thật lớn coi như tạm thời đầu hàng đô đốc ngày khác gát cũng làm phản đừng vì hắn là đại thần nội các mà muốn lợi dụng hắn trương hoán do dự một phen rồi thản nhiên như không mà hỏi han nhưng hắn là đại thần nội các triều đình ta làm sao mà nghĩ tới chuyện giết đôi mắt tam giác của Tề lộc nhíu lại mà rảo hoạt cười nói không ngại Đô Đốc nếu như không muốn gặp lại người này, thật sự là rất dễ dàng. Trương Hoán xuôi Nam, cùng lúc đó ba vạn quân ở Giang Lăng và 3 vạn quân ở quận Phú Thủy đồng thời Bắc Thượng. Ba ngày sau, 12 vạn đại quân đem huyện thành Nam Trương Nho nhỏ vây kín như túi sắt. Chu thử mấy lần muốn thoát khỏi vòng vây đều bị quân Trương Hoán dùng tên bắn loạn quay lại. Hắn lại phái người đi đại doanh Trương Hoán cầu hòa, nhưng phó tướng của Trương Hoán là Lý Song Ngư lại nói cho sứ giả, Đô Đốc đã về lũng hưu xử Lý Lý chính phải một tháng sau mới có thể quay lại. Hắn không quyết định được, chỉ có thể nói chờ đợi sau khi đô đốc phản hồi mới lại quyết định hòa hai chiến. Đại quân Trương Hoán cũng không tấn công thành trì. Hai bên liền rằng co tại huyện Nam Trương. Mới ngày sau, trong quân của Chu Thử bắt đầu xuất hiện biến động. Huyện Nam Trương vốn là huyện trung tâm ước khoảng hơn 2.000 hộ, nhưng gần như hơn phân nửa đều chạy nạn đi huyện Trường Thọ. Sau lại trải qua một lần Chu Tuyết Nhân cướp bóc, trong thành chỉ còn không đủ 200 hộ. Thương thay cho gần ngàn người ôm một kia may mắn không chịu đi khỏi nhà. Sau khi đại quân của Chu Thử tiến vào chiếm giữ huyện thành thì ngoại trừ vài mươi nữ nhân trẻ tuổi bị tuyển tới hầu hạ Chu, còn lại toàn bộ trở thành quân lương cho Chu Thử. Cùng với quân lương ngày càng cạn kiệt, mà dân chúng trong thành đã bị ăn sạch, binh lính già yếu bị bệnh trong quân bắt đầu trở thành nguồn lương thực mới. Vài tên đại tướng trong quân đi tìm Chu Thử thương nghị phá vòng vây, nhưng Chu Thử cũng không chịu gặp. Chỉ truyền ra một đạo mệnh lệnh binh cần tinh nhuệ không cần nhiều, lương thực không đủ, có khả năng trong doanh rút tham quyết định sống chết. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Một người vung tay phẫn nộ quát, chiến sĩ không thể chết được tại chiến trường mà lại bị người của mình ăn sống, chẳng phải làm cho lòng người giá lạnh hay sao. Có một lao tướng khác tên Diệp Kiên thấy ở cửa có rất nhiều thân vệ của Chu, hắn giật giật mấy tướng lánh đang bất mãn. Mấy người hiểu ý, tất cả ôm hận rời đi. Đi tới đại doanh, Diệp Kiên gọi mấy người đến trong trướng của mình, lại lệnh cho thân vệ gác kín cửa trướng. Hắn nói khe với mọi người, ta xem lần này Chu thử rất khó thoát, chứ quân có thể nghĩ đến tự bảo vệ mình chăng. Mấy người đều im lặng, một hồi lâu, người mới vừa rồi nhiết móc chu thử liền nói, bọn ta đều là đi theo bậc cha chú của hắn, lẽ ra không nên phản bội cho hắn. Nhưng người này thật sự quá đáng tàn bạo, động tí là giết người ăn thịt người. Thục trung tốt biết bao nhiêu bị hắn trà đạp như địa ngục nhân gian. Hắn đã mất hết sạch nhân tâm thiên hạ. Nếu như đi theo hắn rốt cuộc chỉ sợ tương lai khi nói đến đám gian nịnh thì bọn ta cũng bị lẫn vào trong đó. Làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ tiên. Thôi. Ta thả rằng chết cũng không muốn đi cùng hắn. Tên còn lại cũng căm hận nói, hắn bắt nam nhân buộc phải tham gia quân ngũ thì cũng thôi, nhưng lại đem phụ nữ có chồng nhà người ta trộm tới quân doanh, như thế vô cùng nục nhã, nam nhân sao có thể chịu. Ta đã sớm khuyên hắn nhiều lần, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Người này không nghe mưu kế, chỉ dùng tộc nhân. Năm đó mấy lao binh theo hắn khởi sự bây giờ còn lại mấy người, đều bị hắn giết. Mà ngay cả tề tiên sinh cũng bỏ hắn đi, ta chỉ hận mắt mình. mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao lên án mạnh mẽ Chu Thử tàn bạo. Diệp Kiên thấy thời cơ đã chín liền khoát khoát tay hạ giọng nói: Ta nghĩ giết người này đầu hàng Trương Hoán, nhu cầu công danh. Trư Quân có thể nguyện trợ giúp ta một tay. Được đấy. Một người đứng lên giận dữ nói: Người này trăm lần chết cũng không thể chuộc tội ác, Tần Mộ ta nguyện làm tiên phong Diệp tướng quân. Chu Thử ở bên trong huyện Nha huyện Nam Trương, để phòng ngừa thủ hạ làm loạn, hắn lệnh cho 2.000 thân vệ bảo hộ chung quanh huyện Nha. Mấy ngày nay. Chu thử tựa hồ cũng biết đại thế đã mất, tâm tình hắn phần suy sụp, mỗi ngày chỉ cùng thị nữ mua vui giải sầu, không để ý tới việc quân vụ. Chỉ còn một tia hy vọng ký gửi vào Chu Thao tại Trường An, hy vọng hắn có thể khuyên bảo thôi tiểu Phụ tiếp nhận mình thuần phục. Cho dù mất đi binh quyền, ít nhất cũng có thể làm tiêu giao vương gia phú quý cả đời. Chương hoắn vây hắn mà không tấn công cũng là hợp với tâm nguyện của hắn muốn tận lực trì hoan thời gian. Xế chiều, sau khi hắn cùng với mấy người thị nữ uống rượu mua vui, đã bị say trong trạng thái chuyên choáng liền vịn mấy người thị nữ muốn trở về phòng nghỉ ngơi không ngờ hắn vừa tới trong viện bỗng nhiên lại nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu mãnh liệt chỉ thấy một thân binh toàn thân là máu lảo đảo chạy tới bờ báo vương ra việc lớn không tốt diệp kiên cùng mười mấy đại tướng tạo phản đã tiến gần vào đây rồi cảm giác say của chu lập tức tàn biến xuyên qua cánh của đóng hắn đã nhìn thấy một đám binh lính cầm đao hướng về bên này vào tới rồi sau đó ngoài sân cũng chuyển đến tiếng kêu hắn sợ đến toàn thân run rẩy xoay người liền muốn leo tường mà chạy. Có điều hắn thật sự quá mập mạc, căn bản là leo không qua. Lúc này, một người binh lính dương cung bắn một mũi tên ở giữa lưng Chu. Chu chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ nhẹ buông tay, phảng phất như một con heo ẩm ẩm từ đầu tường rơi xuống. Mũi tên xuyên cổ họng của hắn, trong lúc hấp hối chỉ thấy hơn 100 binh lính cử hướng hắn đánh tới. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập cừu hận tấu xương. Hắn đung nhiên nhớ tới Trương An, nhớ tới Trương Thái hậu rên rỉ chuyển dưới thân hắn. khi đó hắn oai hùng tài hoa một đầu tóc trắng đón gió tung bay như điệu ca khúc năm tháng đã trôi qua hắn từ từ nhắm hai mắt lại sinh mệnh đi xa khỏe miệng còn mang theo một tia kiêu ngạo vui vẻ một người thân binh liền chạy tới cấp báo bẩm báo đô đốc tưởng thành phát sinh dị biến quân giữ thành đem khôi giáp cùng đao kiếm đều thả xuống dưới thành trương hoán vui mừng biết tề lộc cũng nói đúng chu thử tàn bạo bất nhân đến đường cùng thì thủ hạ tất sinh dị tâm chắc không hưởng phí một binh một tốt của đô đốc hắn bước nhanh đi ra doanh trại lúc này cửa thành đã mở rộng ra những toán binh linh nối đuôi nhau giơ tay đi ra đầu hàng chỉ chốc lát thân binh mang đến vài tên hàng tướng trong đó một vị tướng lênh tay bưng một cái khay sơn hắn nửa quỳ dơ lên cao cái khay mà nói tội tướng diệp kiên cùng mọi người tất cả căm hận chu thử tàn bạo nên đã giết hắn nay đặc biệt đem đầu hiến cho trương đô đốc một người thân binh tiến lên vén vải đỏ chỉ thấy gương mặt chu thử trông rất sống động trong đôi mắt tựa hồ còn quyến luyến với cuộc đời Chương Hoán nhẹ nhàng thở ra một hơi, rứt khoát hạ lệnh truyền mệnh lệnh của ta, đón nhận đầu hàng. Trong tháng 2 năm tuyên nhân thứ bảy, Hán Trung quận vương Chu Thử tại huyện Nam Trương quận tương dương bị thuộc cấp của mình giết chết, toàn quân hơn 3 vạn người đầu hàng Chương Hoán. Đến tận đây, Chu Thử khởi binh tạo phản tại Ba Thục, trải qua mấy năm trở thành họa lớn trong tim gan đại đường cuối cùng đã bị dẹp. Còn ở Hoài Đông đám Lý Hy liệt cũng chủ động rút lui khỏi giang hạ, hướng triều đình dâng biểu tạ tội, đưa cháu đích tôn vào Trường An. Sau hai tháng. đại quân trương hoán lục tục quay về hán trung cùng lũng hữu cũng lưu 3 vạn người ở các quận sơn nam làm đoàn luyện binh lý song ngư là tương dương đoàn luyện sứ trực thuộc vào binh bộ lại bổ nhiệm lận cửu hàn làm trường xa đoàn luyện sứ 3 vạn người bộ hạ của hắn đồng thời phân bố tại các quận phía tây giang nam cũng thuộc về binh bộ đầu tháng 3, đúng là mưa xuân đã nhuộm tất cả dòng nước một màu xanh mới trương hoán đầu đội mũ xanh đi một chiếc thuyền con dọc sông đan thủy giữa làn mưa bụi như về đến huyện lăng điển trường an Phủ đệ vi ngạc ở phường Duyên Thọ Trường An. Ngoài cái đó ra, đám vi tránh, vi bình, vi nhượng, cả nhà vi gia trọng thần ở Trường An cũng đều có phủ đệ riêng. Nhưng sau khi bùi tuấn lên đài thì vi gia liền là đối tượng đả kích của hắn. Tỷ như vi tránh liền ban đầu từ thượng thư hữu thừa biếm làm trưởng sử tín vương phủ, trọng thần còn lại của vi gia cũng phần lớn bị biếm đến những nơi hẻo lánh như Linh Nam, miền Tây Giang Nam làm chức quan như Thứ Sử hoặc Tư Mã. Vi gia không có thực lực trong tay. Cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật của số phận bị chỉnh sửa hoặc là im lặng. Điều vi ngạc có thể lựa chọn chỉ là im lặng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, từ trên xuống dưới vi ra vui sướng, bọn hạ nhân cũng được thư thái thoải mái. Tiếng cười của lão ra nhiều hơn, thường xuyên thấy lão cầm một phong thơ thoải mái cười to đi tới đi lui ở trong phòng. So với vi ngạc cả ngày mặt mũi tối sầm hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Giờ phút này vi ngạc ngồi ở trong thư phòng cười híp mắt viết chữ lão một tay nâng mút Một tay khẽ vuốt tròm dâu ngắn vừa lòng nhìn chữ trước mắt. Lao viết chính là bốn chữ vi thị tích lương, trụ cột vi gia. Không cần phải nói, đây là tranh chữ Lao chuẩn bị đưa cho vi Đức Khánh. Mười ngày trước trong đêm mưa, một sứ giả từ Trần Lưu tới mang đến cho Lao tin tức khiến cho Lao giống như được sống lại. Con nuôi của Lý Hoài Quang vừa mới được Thái Hậu Phong làm biện tống tiết độ sứ Lý Đức Khánh không ngờ chính là con cháu vi gia bọn họ, khai dương huyền bình tảo vi Đức Khánh ngày trước. Tin tức kia khiến cho Vi Ngạc lập tức lệ rơi đầy mặt vội vàng đến từ đường dập đầu tạ ơn tổ tông, cảm tạ bọn họ lại cho Vi ra thấy được ánh sáng mặt trời. Lập tức lao sai người tìm cho được mẹ của Vi Đức Khánh, một bà vũ giả chuyên môn rửa sạch buồn cầu cho các công tử tiểu thư Vi ra. Cha, người tìm con sao? Con trưởng Vi Thanh xuất hiện ở cửa không biết đã bao lâu, hắn cung kính hỏi Han. Tới vừa đúng lúc, lại đây. Nhìn xem chữ của cha như thế nào. Vi Ngạc gọi đứa con đi vào, chỉ bức tranh chữ cười nói. Chiều nay cha đã viết hơn năm bức, đây là bức vừa lòng nhất, nhưng vẫn cảm giác có điểm không ổn, nhưng lại không được là ở chỗ nào. Từ ngoài nhìn vào thì vi thanh ngoại trừ tròm râu ngắn ở dưới cằm ra thì còn lại cũng tuyệt không có gì thay đổi. Làn da của hắn vẫn trắng kinh người, dưới hàng lông mi dài là một đôi mắt u bờn, cả người hắn lộ ra vẻ nhu nhược. Nhưng hiện tại hắn đã là chủ khách ti lang chung của lễ bộ hàng ngũ phẩm. Đối với một cậu ấm xuất thân quan viên đã là phẩm bậc cực cao. Vi thanh đi tới gần. Hắn nhìn qua bức tranh chữ vi thị tích lương trên bàn. Hắn đương nhiên biết đây là dành cho ai. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vẻ ghen ghét, nhưng lập tức bị hắn che giấu. Hắn ra sức gáp chế sự bất mãn có thể tiết lộ trong giọng nói mà cười nói với cha, chữ của cha vô cùng tốt, mạnh mẽ có lực, thấu đáo ba phần. Con cảm giác không chê vào đâu được. Nếu như nhất định phải tìm chỗ khiến cho cha có cảm giác bất mãn thì con cảm giác được có lẽ hai chữ tích lương liệu có quá mức buộc bạch hay không. Nếu như kín đáo hơn một chút thì có thể đổi thành hai chữ con cháu, như vậy sẽ tốt hơn nhiều lắm. Vi thị đệ tử, Vi Ngạc nhắc lại hai lần rồi lao lắc đầu nói, thế này không thể hiện được sự đánh giá của ta đối với hắn, không ổn. Cũng không sao, cứ để như vậy. Vi Ngạc cầm lấy bức tranh chữ, thổi thổi cho khô rồi liền sai người cầm đi bồi. Lao dọn dẹp qua giấy và bút mực trên bàn liền bảo Vi Thanh ngồi xuống. Ta nghĩ để con thay cha đi một chuyến đến Trần Lưu. Tự mình đem bức tranh chữ đi. Đồng thời cũng trấn an Vi Đức Khánh tốt cho hắn. Nói cho hắn là ta chuẩn bị đem tên của hắn xếp hạng vị trí thứ hai trong bảng tên của con cháu trong từ đường. Gần sát với ta. Nguyên lai like vị trí thứ hai này là của người thừa kế gia chủ Vi Thanh, hiện tại hắn lại bị đẩy xuống. Mặc dù Vi Thanh có biết đối nhân xử thế một chút, hắn rốt cục vẫn nhịn không được nên sắc mặt biến đổi. Hít một hơi thật sâu mà nói, vì sao cha không chờ hắn vào kinh bẩm báo công chuyện, rồi có thể để cho hắn dập đầu trước tổ tiên. Như vậy chẳng phải là càng có thể trấn an hắn. Vi ngạc khoát tay chặn lại, chuyện này ta cũng rất muốn. Nhưng Đức Khánh vừa mới nắm quyền to. Không có thể tùy ý rời Trần lưu, cần đợi đến khi củng cố xong địa bàn đã, đây là thứ nhất. Thứ hai là hai đứa con trai của Lý Hoài Quang vẫn còn, cần từ từ giết đám đó. Nếu không diệt được bọn họ thì Đức Khánh sẽ không vào kinh. Thứ ba chính là thôi Khánh công bởi vì hang ổ bị tập kích mà buộc rút quân, hắn sao lại dễ dàng tha cho. Nếu Đức Khánh vào kinh... khó đảm bảo hắn không nhân cơ hội tiến công vì các lý do như trên hắn cũng không thể dễ dàng rời Trần Lưu chỉ có thể con khổ cực đi một chuyến chính là công chuyện của con bận rộn chỉ sợ không có thời gian lập tức đi gặp hắn giọng điệu Vi Thanh vẫn là ôn hòa nhưng phảng phất là chuyện đó không hề quan hệ tới hắn Vi ngạc ngần ra lão đột nhiên nhận ra mùi vị gì con mình vì sao từ đầu đến giờ đều gọi Vi Đức Khánh là hắn chính mình như thế nào còn không hiểu đây lão bắt đầu ý thức được một chuyện trong việc của Vi Đức Khánh chính mình có chút đắc ý hí hửng chỉ lo đến địa bản thực lực của visa mà lại quên đi địa vị con riêng vốn cực kỳ thấp kém của vi đức khánh hiện tại nó lại có địa vị cao như vậy đám con cháu khác của visa đương nhiên sẽ có chỗ không phục con của mình chỉ sợ trong lòng đã không phải chỉ có một loại ghen ghét nghĩ vậy vi ngạc vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngu bàn tay vi thanh thở dài một hơi rồi nói thanh nhi con hẳn là rõ ràng địa bản cùng quân đội của vi đức khánh đối với visa chúng ta có ý nghĩa như thế nào đại đường thất đại thế gia đã mất đến bốn sở hành thủy chui về một góc mới được bảo đảm thôi ra cũng suy bại còn sót lại một mình bùi tuấn một nhà đứng đầu hà bắc hà đông quan trung mang binh giáp cũng vài chục vạn lại có được dòng dõi lại có quyền to có thể coi như chiếm thiên thời còn trương hoắn là mới trỗi dậy hắn ở trong triều mặc dù thế lực không mạnh nhưng tại địa phương lại có lực lượng mạnh mẽ lũng hữu hà tây sóc phương thục trung hiện tại lại có thêm kinh tường, quân đội của hắn số quân đã vượt qua bùi ra ta có thể nói hắn là chiếm địa lợi Mà thôi tiểu phủ vốn dòng tránh thống lại được đông đảo đảng bảo hoàng ủng hộ, ngay cả thôi khánh công bụng dạ khó lường cùng Lý Hy Liệt cũng tỏ vẻ trung thành với nàng. Thậm chí visa gia chúng ta cũng nguyện ý thuần phục nàng. Thật sự nàng là đại đường tránh thống, nàng chính là chiếm nhân hòa. Ba nhà này là ba thế lực lớn của đại đường, còn visa gia chúng ta đây thì sao? Năm đó trong thất đại thế gia xếp hạng thứ ba, hiện ở trong triều còn có bao nhiêu lực ảnh hưởng? Cha đã gần một tháng không có vào triều nhưng căn bản là không có nửa điểm ảnh hưởng. Con ơi! Nhiều năm như vậy con chẳng lẽ còn không hiểu sao? Không có thực lực của mình, vì ra chúng ta thật sự liền hoàn toàn suy vong. Vi Thanh hồi lâu không có nói nên lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cô em của mình, cha vì muốn lôi kéo thêm một vương ra đầy thế lực, thậm chí không tiếc đem nó gả cho vương mạo để tái giá ở tuổi gần 50. Hắn biết khát vọng của cha đối với quân đội cùng địa bàn đã đến một tình trạng gần như điên cuồng. Vi Đức Khánh xuất hiện, đối với cha có ý nghĩa như thế nào? vi thanh tử từ, từ gục xuống dập đầu lệ cha một cái đứa con bất hiếu không thể san sẻ nỗi lo cho cha ngày mai con liền đi đến trần lưu nhất định thay cha trấn an đức khánh huynh thật tốt vi ngạc gật đầu lòng hiếu của con làm trong lòng lão từng đợt chua sót lão thấy tả hữu không người liền thấp giọng nói con yên tâm một ngày nào đó ta sẽ bảo vi đức khánh lại đem địa bàn cùng quân đội giao vào tay cha con chúng ta hiện tại việc cấp bách là cần ra sức lôi kéo hắn khiến hắn trung thành với vi ra cũng là trung thành với ta và con Vì thanh bỗng nhiên bừng tỉnh may còn có cha nhìn xa trông rộng đầu tháng 3 là mùa xuân dưới bầu trời mưa bụi mênh ngông mấy con chim hoàng hoành khoác bộ lông đẹp đẽ rời khỏi tổ dạng liễu cùng đồng cỏ đều nhú lên những chồi non xanh mơn mẩn làm người ta hoan hỉ không khí xe lạnh nhưng trong lòng lại là ấm áp vui vẻ ở vào tiết trời này đạp thanh là hoạt động ngoài trời truyền thống của người trường an ngoài ra việc đại quân phiệt chu vốn làm người trường an phiền não đã bị tiêu diệt càng khiến cho người ta có thêm cảm giác an toàn Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, minh chiêu thâm hạng mại hành hoa. Nha nhỏ một đêm hóng mưa xuân, sáng sớm cuối ngọ khoe hoa hạnh. Mùng 3 tháng 3 là tiết thượng tị, ngày tị đầu tháng 3 gọi là ngày thượng tị. Tục nước chỉnh cứ ngày ấy làm lễ cầu mát, tất cả các nơi có phong cảnh tuyệt hảo ở Trường An đều đã kín người hết chỗ. Một nơi là khúc giang trì, một làn nước xanh tẩy hết son phấn, trên sườn núi hai bên là hương hoa gấm vóc cầm tú. Hoa rụng rực rỡ, có hoa đào đỏ tươi, hoa lê thanh nhã, hoa hạnh xấu hổ. Du khách tới như nêm, có thi nhân thỏa thuê mãn nguyện tới tìm linh cảm, có gia đình hộ vệ phu nhân trong xe ngựa để thưởng xuân mà tìm lại hồi ức di vãng. Người nhà quan lại thì có biệt viện tư nên không cùng thứ dân tranh xuân. Nhiều hơn cả bách bính bình thường của trường An, bọn họ quần tam tụ ngũ, mang vợ bế con mà đến. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất chính là vô số thiếu nữ trường An thanh xuân hoa bát, bọn họ qua lại giữa nguồn hoa chơi đùa. Không biết bọn họ vì hoa mà tươi đẹp, hay là hoa bởi vì bọn họ mà tươi tán. Mi đại đoạt đắc huyên thảo sắc, hương quân đố sắt thạch lưu hoa. Tô mày lấy hết màu cỏ huyên, hoa liễu ghen tung với hồng quần. Trên đường phía nam khúc giang chỉ ước hơn một dặm có một đội quân mã từ xa đi tới, ước chừng hơn 300 người, ở giữa là một người đội mũ sa xa xanh. Đúng là trương hoán quay về từ tương dương. Trước khi đi lũng hữu, đầu tiên hắn về Trường An một chuyến bẩm báo công việc với triều đình, đồng thời hắn cũng tính toán gặp gỡ Thôi Viên nghe một đôi điểu lao đề nghị. Mặc dù dọc đường vất vả. nhưng về đến trường an thì hưng phấn cùng sức sống mùa xuân khiến cho tinh thần hắn phân chấn nhìn không ra nửa điểm mệt mỏi hắn dùng roi ngựa chỉ về một cánh rừng cảnh sắc thật tốt đằng xa mà cười nói với đám thân binh nhìn thấy không đó là phủ dung viên năm đó huyền tông hoàng đế mang theo dương quý phi đến đây dạo chơi công viên quý phi rửa chân trong ao khốc giang kết quả toàn bộ các cửa hàng son phấn ở trường an đều không tiếp tục kinh doanh phải đóng cửa các ngươi biết là duyên cớ gì sao chúng thân binh thấy đô đốc tâm tình vui vẻ đều nổi lên nụ cười Một năm miệng mới nói, nghe nói Dương Quý Phi có dáng vẻ làm hoa cũng phải nhường, có điều các nữ nhân trông thấy đều tự ti mặc cảm mà không dám đi mua son phấn. Trương Hoán cười thần bí mà nói, cũng không phải. Cũng không phải. Bởi vì nước trong ao khúc giang chỉ sau khi Quý Phi rửa chân thì trở nên rất thơm. Nữ nhân trường ăn đều chạy tới bên cạnh ao tắm rửa, rửa mặt. Tự nhiên không cần phải đi mua hương phấn yên chi. Chúng thân binh đều cười ha ha rộ lên, nước rửa chân của Dương Quý Phi, quả thực thú vị thật sự. Bọn lính đi qua một chỗ sườn núi, nơi này hoa đảo rực rỡ, lộng lấy đến người ta không rời mắt nổi. Đột nhiên một trận tiếng cười hoanh hoanh yến yến truyền đến, chỉ thấy mười mấy thiếu nữ mặc quần áo diễm lệ từ rừng hoa đảo chạy ra, trong tay mỗi người đều cầm đầy cánh hoa, hoa đảo cùng dung nhan kiểu diễm sáng lên làm bọn lính thấy vậy đều là ánh mắt ngây dại. Mười mấy thiếu nữ bỗng nhiên nhìn thấy trên đường lớn có một nhóm lớn binh lính như hung thần ác sắt đang nhìn chăm chú bọn họ thì đều sợ đến kinh hô một tiếng, lại chạy vào trong rừng hoa đào. Đô đốc. Bọn họ nhất định là hoa đào yêu nữ, nên chăng bọn ta đi trước diệt yêu vì dân trừ hại. Mấy người thân binh mập mở cười nói. Trương Hoán dùng roi ngựa vút nhẹ qua trên đầu bọn họ một cái cười mắng, diệt cái đầu ngươi. Các ngươi mới là yêu quái đó. Hắn thấy các huynh đệ đều muốn có nữ nhân ngay, liền cười nói. Sau khi về Trường An, mỗi người được thưởng năm con tiền. Cho mọi người nghỉ định kỳ một ngày. Bọn lính vừa bắt đầu hoan hô làm cho người đi đường nhau nhau quay đầu lại, không biết đám người này có mùa xuân gì trong lòng. Xuân, Nghĩa Đen và Nghĩa Bóng, Mùa Xuân, là Thú. Lúc này, chỉ thấy từ xa chạy nhanh đến đại đội nhân mã có gần ngàn người, người đi trên đường vội vàng tránh ra hai bên. Trương Hoan thấy lọng phướn đi tới đều là màu vàng sắc đỏ thì trong lòng hắn không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ là thôi tiểu phù đến dạo chơi trong vườn sao? Quả nhiên, đến khi đám người phía trước tới gần thì đều là thuần một đám thị vệ cung đình. Hắn lập tức vung tay lên hạ lệnh, mọi người né sang bên, không được ổn nào. Lệnh ban ra lập tức được thi hành, mọi thân binh nhao nhao xuống ngựa, đều né tránh đến bên đường. Con đường thập phần rộng rãi, những toán thị vệ từ từ đi qua bên cạnh bọn họ, cảnh giác nhìn bọn họ. Từ phía xa mấy chiếc xe ngựa sang trọng mà rộng rãi đang dần tới gần. Trương thượng thư, cách đó không xa bỗng nhiên có người hô to, Trương Hoán theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trong đội ngũ vọt ra một con ngựa. Lập tức một người mặt mày kích động nhìn hắn, tuổi cùng hắn cũng không sai biệt lắm, cũng là làn da ngăm đen, Trương Hoán đột nhiên nhận ra. đúng là hàn dũ hàn dũ nhảy xuống ngựa bước nhanh đến bên người trương hoán không người hành lễ với hắn rồi kích động nói trương thượng thư chúng ta nhiều năm không gặp trương hoán vội vàng cười đáp lễ nghe nói hàn huynh đã thăng làm tiến sĩ quốc tử giám thật đáng mừng ta hiện tại đã tạm thời rời khỏi quốc tử giám đi theo hoàng thượng đọc sách hàn dũ cười cười nói hắn lại nghĩ tới một chuyện vội vàng hỏi khắp trường ăn đều lan truyền nói rằng đô đốc đã giết chết chú thử chính là sự thực trương hoán mỉm cười nói Chu thử thì đã chết, nhưng mà không phải ta giết. Là bộ hạ của hắn giết chết, cái này gọi là ác giả ác báo. Mặc kệ nói như thế nào, nếu như không có đô đốc xuất binh Sơn nam, quả thực không dám tưởng tượng nơi đó hiện tại sẽ thành bộ dáng gì nữa. Chu thử, thôi Khánh Công đều không phải thứ tốt lành gì. Hàn Dũ căm giận nói. Hàn Thị Độc, hắn là ai vậy? Từ phía sau Hàn Dũ đống nhiên truyền đến một âm thanh non nớt của trẻ con. Trương hoán ghé mắt, chỉ thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy giữa đội ngũ rừng ở trên đường. mười mấy tên thị vệ bên cạnh đang cảnh giác chăm chú nhìn hắn. màn xe ngựa vạch ra, một chú bé ước bảy tám tuổi thò đầu ra ngoài tò mò đánh giá chính mình. đầu nó đội thất bảo tử kim quan, mặt mũi nhỏ gầy, trên gương mặt hiện ra nét tái nhợt của người không khỏe mạnh. trương hoán đột nhiên biết đứa bé này là ai, hắn liền bước lên phía trước thi lễ thật sâu thần trương hoán tham kiến bệ hạ. đứa bé này đúng là đại đường thiên tử lý mạc, nó năm nay chỉ có tám tuổi, đúng là một loại trẻ con ở tuổi thích chơi đùa nhất. nhưng nó lại ở sâu trong cung. Rất ít khi có thể ra ngoài dung ngoạn. Hôm nay là tiết thượng tị, thôi tiểu phu đặc biệt cho nó ra ngoài trong ngày đã thanh, không ngờ vừa lúc gặp Trương Hoán. Lý Mạc đã lâu nghe đến tên của Trương Hoán, nhưng lại chưa từng gặp bản thân hắn. Khi biết được người trước mắt này chính là đại quân Việt địa phương lợi hại nhất thì Lý Mạc không khỏi bị dọa cho hoảng sợ liền thốt ra, ngươi chính là Trương Hoán ở Lũng Hữu. Đúng là thần. Lúc này, từ bên cạnh có một lão già nghiêm nghị hò khan một tiếng. lão là sư phụ của Lý Mạc Lý Đức Dụ. cũng là người trong tôn thất, là đại nho gia danh tiếng. Lý Mạc lập tức nghiêm nghị nói, "Trương ái khanh vì nước giải lo toan, chấm cảm giác vui mừng sâu sắc, khổ cực cho khanh." Trương Hoán thấy trong nháy mắt liền mất đi vẻ ngây thơ chất phác, giống hệt một ông cụ non thì hắn âm thầm lắc đầu, ngoài miệng lại nói "Thần không dám, tất cả điều thần làm đều là bổn phận của thần tử." Lý Đức dụ hiển nhiên không muốn Lý Mạc cùng Trương Hoán nói thêm cái gì. Lao tiến lên một bước cũng chắp tay nói với Trương Hoán, "Trương thượng thư, bệ hạ đi dạo chơi." xác nhận an toàn là hàng đầu vừa rồi gặp thôi tướng quốc cũng không từng chào hỏi trương hoán vội vàng gật đầu sư phụ nói rất đúng hắn lui về phía sau một bước cười nói với lý mạc hy vọng bệ hạ dạo chơi được hài lòng lý mạc trên mặt không có nửa điểm nụ cười nó nghiêm túc gật đầu rồi kéo màn xe lại xe ngựa lại lần nữa chuyển động rất nhanh liền biến mất trong đám cờ quạt và lọng phớn của đại đội thị vệ trương hoán một mực nhìn tiểu hoàng đế này đi thật xa hắn lạnh lùng cười một tiếng rồi vung tay lên hạ lệnh lên ngựa về kinh Trương Hoán trở về, khiến cho mọi người cả nhà đều mừng rỡ như điên. Bùi hoánh ôm con gái tay dắt con trai chạy ra cửa lớn đón chồng trở về. Ra đi từ đầu tháng riêng, suốt ba tháng Trương Hoán vô cùng nhớ đến người nhà. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy cả con trai và con gái ra sức hôn phải trái khuôn mặt của chúng. Cha mua cho thu thu món ngon không? Mấy tháng không thấy, con gái đã nói chuyện lưu loát rất nhiều, nó cười đến ngọt ngào khả ái hệt như một con mèo nhỏ. Đừng nói bậy, cha đi đánh giặc. lấy đâu ra mua đồ ăn cho em trương kỳ nghiêm mặt hệt như một tiểu đại nhân dăn dạy cô em anh bắt nạt em trương thu con môi mắt thấy sẽ khóc thành tiếng đến nơi trương hoán vội vàng đem ôm lấy nó rụ dỗ an ủi thu thu ngoan cha mua cho con đồ ăn mua bánh đường nằm dương đang để trong bao của cha hắn thỏ tay vào túi đồ trên ngựa hồi lâu đầu tiên móc ra một chiếc thuyền nhỏ điêu khắc được thập phần tinh xảo đưa cho con trai rồi nói đó cũng là cha mua tại nam dương cho con đi chơi đi trương kỳ nhận thuyền hương phấn nhìn phải ngó trái mà hoan hô một tiếng rồi nhanh chân liền chạy đi về phía hậu viện thu thu đường cao cô bé đưa ngón tay vào ngậm trong miệng nước dãi không ngừng chảy ra ngoài trương hoán cười ha ha hắn dùng dâu cả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái cho cha hôn con mèo nhỏ nào làm sao mà lại quên con được giống hệt như ảo thuật trong tay hắn xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ tròn hắn thấy con gái đưa tay muốn cầm thì lại giơ cái hộp lên cao đưa mặt ghé vào trước mặt nó cười nói hôn cha một cái nào nếu không thì không cho chút con gái đưa đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn hôn một cái cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng hôn lên mặt Trương hoán cảm giác mềm mại ngọt ngào thấm vào trong lòng lúc này bùi hoánh đi tới cười nói sen kia làm hư hết bọn nhỏ ngoài miệng tuy nói oán giận nhưng mặt mày lại rạng rỡ cười dài hoan hỉ thấu tâm can nàng đón con gái từ trên tay Trương hoán lại đem cái hộp đường cao đưa cho nó nàng liếc mắt nhìn trương hoán cười cợt mà hỏi lão đại lão nhị đều được mua lễ vật Vậy còn Lao Tam đâu? Lao Tam? Trương Hoán ngẩn ra, hắn vừa ngẩng đầu bỗng nhiên thấy Thôi Ninh đứng ở trên bậc thang, lưng nàng cứng ra rất nhiều, đang ngượng ngùng túi đầu trời ạ. Chẳng lẽ là? Chàng cho là gì? Bùi Hoánh cười cười kéo chồng đi vào cổng, mấy nữ nhân vây quanh hắn nhằm hướng sảnh lớn đi tới, tiếng cười hạnh phúc vang trong không trung của phủ. Cảm giác về nhà vĩnh viễn làm say lòng người như vậy. Trương gia đại thiếu. Danh môn. Chương 272: Phiên vân mất tích. Quyền 3. Tung hành hoạn hại. 278, phiên vân mất tích. Trời còn chưa sáng, bùi hoánh liền dậy thật sớm thu xếp chuẩn bị cho chồng vào thượng chiều. Khi xác trời bắt đầu trở nên mờ mờ thì trương hoán đã rời giường, đèn đốt sáng lên, công việc trong phủ bắt đầu lưu bù Sau khi chủ nhân đã trở về cả phủ hoàn toàn giống như thay đổi bộ dáng, mỗi người đều bận rộn được chân không đứng yên được. Kỳ thật cũng không có gia tăng thêm chuyện gì, nhưng một loại áp lực vô hình khiến cho mỗi người đều căng thẳng thần kinh. không khí hữu xịu mấy tháng đọng lại không thấy đâu nữa. Mặt trời vừa mới nhô lên ở đằng đông, tiếng trống ầm ầm liền vang lên trong không trung trường an. Ngoại trừ mỗi tháng hai lần nghỉ buổi trầu, tiếng trống ngày ngày không ngừng, nhưng đám quan viên đã sớm không để ý đến nó. Bọn họ có thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi riêng cho mình. Khi mặt trời còn chưa mọc lên ở phương đông, không một ai ra khỏi cửa vào trầu. Điều này đã trở thành quy tắc ngầm của quan trường thành trường an. Ai cũng như thế khiến cho pháp luật không hỏi được trách nhiệm người nào xe ngựa trương hoán ở trên đường cái chạy như bay mấy trăm tên thân vệ giáp trụ vây quanh tả hữu trên đường chu tức vắng canh chỉ có thưa thất vài chiếc xe ngựa nhằm hướng hoàng thành phi đi nhìn vào đám gia nhân thị vệ của bọn họ cũng nhận ra được những người này đều là quan phẩm hàng thấp từ khi trương hoán nhậm chức binh bộ thượng thư hắn hạ lệnh phản quan viên binh bộ thì cứ theo thời gian quy định vào chiều muộn một lần phạt 20 mươi triệu kẻ nào muộn 3 lần thì đem cách trước bãi quan Quan viên binh bộ sợ cái uy đó đều nhất loạt thay đổi sự hể vải ngày thường mà nhau nhau vào chiều đúng hạ, nhưng cũng trở thành một cảnh khác hẳn trong quan trường thành Trường An. Đường cái trống trải, xe ngựa nhanh như chớp tới Chu Tức Môn. Cửa thành đã mở rộng ra, Trương hoan từ màn xe nhìn ra thật xa đã thấy Lý Tu Hạ đang chỉ huy sắp xếp hai quỹ. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, người này mặc dù có chút lão cá, nhưng làm việc cũng chăm chú, tương lai có khả năng dùng được. Xe ngựa vào Chu Tức Môn. lại dọc theo đường thừa thiên môn đi ước hai giảm rồi ngoặt sang bên phải các kiến trúc nguy nga đồ sộ của thượng thư tỉnh liền xuất hiện ở trước mắt theo thứ tự lục bộ là lại hộ binh hình lễ công sắc hàng mỗi một bộ cũng có một cái cổng lớn đầy khí thế các bộ cách xa nhau ước nửa giảm trên bậc thang cao chót vót hai chữ binh bộ trên bảng hiệu ngự trên cửa tránh với khí thế uy nghiêm trang trọng hai bên bậc thang đỗ đầy xe ngựa chương hoán trái lại tới sau khi vào đại môn thì lúc này còn chưa tới thời gian vào chiều Trong sân ngồi đầy quan viên đang tụng năm tụng ba chung một chỗ nói chuyện thiếm. Đột nhiên thấy Thượng Thư đi vào cửa thì mọi người tại kinh ngạc rất nhiều đều nhao nhao không mình hành lễ. Nguyên Tái tiến lên một bước chắp tay hướng Trương Hoán mà cười nói, Thượng Thư trở về bao lâu rồi? Chúng ta đang nói về chuyện này. Trương Hoán hướng mọi người đáp lễ. Hắn lại cười nói với Nguyên Tái, hôm qua mới về tới, hôm nay cần đến chỗ Thái Hậu bẩm báo công chuyện, thuận đường tới nơi này nhìn qua. Thượng Thư tới vừa lúc. thuộc hạ đang muốn báo một chuyện về sóc phương tiết độ sứ Trương hoán gật đầu tư liệu độ nguyên tái có thể thấy được chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy cái đó đã ở trong dự liệu của hắn ba nơi sơn nam hán trung sóc phương đồng thời thuộc về chính mình bùi tuấn cùng thôi tiểu phù làm sao mà vui vẻ đáp ứng nổi đi đến trong phòng ta rồi nói hai người đi vào bên trong phòng trong phòng quét dọn thập phần sạch sẽ ngưu tăng nhụ đang ngồi ở bàn viết cái gì đó Hắn vừa ngẩng đầu thấy trương hoán đi vào thì không khỏi vui mừng. Trương hoán cười khoát tay hào ý bảo hắn tiếp tục làm. Hắn đi vào bên trong phòng mời nguyên tái ngồi xuống. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên tái thở dài một hơi mà nói: Tấu trương của thượng thư đệ trình mã lao tướng quân làm sóc phương tiết độ sứ tấu đang ở chỗ thái hậu. Người để đó không chịu phê duyệt. Vì sao thái hậu không phê? Trương hoán lạnh lùng hỏi han. Ngài nói mã tướng quân tuổi già không thích hợp nên cự tuyệt. Nhưng thuộc hạ lại nghe nói. lý miễn đề nghị để đoạn tú thực lại nhậm chức sóc phương tiết độ sứ kiêm linh châu đô đốc phương án này ngài cũng không phê duyệt nhưng hiện tại đang nằm ở lại bộ phòng đoán đùi tướng quốc cũng là chờ sau khi thượng thư trở về mới quyết định trương hoán cười lạnh một tiếng để đuổi lý chính cùng người hồi hột thì mình tổn thất hơn một vạn binh lính chính là nể mặt triều đình nên mình mới không trực tiếp kiêm nhiệm tiết độ sứ đề cử mã tướng quân đảm nhiệm vậy mà thôi tiểu phù cũng không cảm kích do dự một phen trương hoán liền nói không sao ngươi nắm chắc thời gian xử lý việc của tương dương đoàn luyện cùng trường sa đoàn luyện còn riêng chuyện sóc phương tiết độ sứ để ta tự mình xử lý ở binh bộ ước nửa canh giờ thì một tiểu hoạn quan chạy tới thông báo thái hậu đã di giá tử Thìn Các, mời trương thượng thư đi đến báo công chuyện trương hoán đi tới trước đại minh cung tử Thìn cát sớm có một người hoạn quan chờ ở bậc thang trương thượng thư thái hậu đã chờ đã lâu trương hoán thấy hắn ước hơn 40 tuổi trang phục từ hàng rất tốt nhưng bộ dáng lại thập phần xa lạ chính mình chưa từng gặp qua liền cười cười hỏi Công công họ gì, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi. Hoạn quan đó vội vàng không người cười lĩnh đáp, không dám, tại hạ tên Lữ Thái nhất, nguyên lai là chức quan nhỏ tại Lạc Vương Phủ. Vừa mới được điều đến trong cung. Hiện là Thái Hậu trưởng tỷ, sau này mong Trương Thượng Thư chiếu cố nhiều hơn. Trương Hoán cười cười đi lên mười bậc đại điện vẫn như đi lại bình thường. Hắn đột nhiên chợt nghĩ ra, trưởng tỷ, Ấn tín của thôi tiểu phù cho tới bây giờ đều là do Lý Phiên Vân Trường quản, đây là có chuyện gì. Hắn dừng bước lại quay đầu hỏi, Lý Phiên Vân đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Lữ Thái Nhất tiến lên cung kính đáp, tại hạ cũng đã được nghe nói tên của Lý Thị Quan, nhưng vào đây đã hơn một tháng lại chưa từng có gặp qua nàng. Vậy à? Trương Hoán trong lòng một hồi kinh ngạc. Nếu Lý Phiên Vân xuất cung thì nàng ít nhất sẽ để lại tin cho mình, hiện tại thì tin tức gì cũng không có, đây là có chuyện gì. Thái Hậu tuyên bố Trương Hoán nhất kiến. Trong đại điện chuyển đến tiếng gọi giọng kim. trương hoán nén nghi ngờ xuống bước nhanh đi vào đại điện thân thể mập mạp của lữ thái nhất như con chuột chuối múa chân đi ở phía trước cực nhanh chỉ chốc lát liền đem trương hoán đến ngự thư phòng của thôi tiểu phủ so với lần trước thì nơi này có chút thay đổi Hoa quan cung nữ nhiều hơn rất nhiều không nói ngay cả số phòng đã tăng thêm năm sáu gian chủ yếu là dùng cho số sách tăng thêm hai vị tiến sĩ từ hoàng văn quán ở một gian phòng đang múa bút thành văn mỗi ngày bọn họ thay phiên nhau đến tử thìn các giải đáp nghi vấn cho thái hậu Tương đương với hàn lâm học sĩ trước đây. Một gian phòng khác thì Sử quan ngồi. Hàn thấy trương hoán lại đây liền cười híp mắt ghi một dòng. Mùng 4 tháng 3, lũng hưu tiết độ sứ trương hoán bẩm báo công vụ. Trương hoán đi vào phòng nghỉ của thôi tiểu phụ. Trong phòng bài biện cũng khác nhiều, trên tường đối diện cửa có treo một bức đại đường vạn Lý Sơn Hà Đồ. Đó là một cái bản đồ quận huyện cả nước hết sức tỉ mỉ. Đồ đạc cũng tăng thêm rất nhiều, chủ yếu là một hàng những cái giá, trên đó xếp đặt chỉnh tề các loại tấu trương Những cái đã phê duyệt đặt ở trên giá gần cửa, khi cần thì có hoạn quan mang đi. Trương Hoan chú ý tới duy độc cái giá có đánh dấu lũng hữu thì trống rỗng, lẽ ra hẳn là có một quyển tấu trương đệ trình mã tướng quân làm sóc phương tiết độ xứ. Trương Ái Khanh Xế chiều hôm qua mới trở về phải không? Thôi tiểu phù cười chan hòa hỏi han. Thôi tiểu phù năm nay 42 tuổi, đúng là thời kỳ cuối sắp sửa về già. Mặc dù nàng trang điểm dạy nhưng dấu vết 5 tháng đã không thể né tránh mà xuất hiện trên người nàng, hiện lên trên mặt. Trên mặt nàng xương gỏ má nhô cao, môi bạc ra, làn da bắt đầu nhão, mái tóc sáng bóng đã mơ hồ có thể nhìn thấy chỉ bạc. Không chỉ có như thế, thân thể của nàng cũng bắt đầu mập ra. Nàng đặc biệt mặc một chiếc áo bào rộng rãi màu vàng hơi đỏ để che đi. Lúc này là thời điểm nữ nhân đối với tính dục tràn đầy nhất. Thôi tiểu phù cũng không ngoại lệ, nhưng mà nàng so với võ tắc thiên nắm quyền thì có khác. Nàng càng thêm cẩn thận để danh tiếng không làm trở ngại cho quyền lực nàng thu được. nàng thậm chí giết chết dương thanh nhất không dễ dàng hợp ý khi dục vọng thân thể không được thỏa mãn thì dục vọng của nàng liền chuyển hướng sang quyền lực cơ hồ biến thái theo đuổi quyền lực cho dù là một chút ít thì nàng cũng không muốn buông tha trong lịch sử có lẽ đây là một trong những nữ nhân từng thu được nhiều quyền lực nhất có thể đây là nguyên nhân rất lớn các nữ nhân giống nữ trí võ tác thiên được gọi là nữ nhân chính trị ra thiếu lại càng thiếu trương hoán đi lên trước thi lễ thật sâu thần tham kiến thái hậu ái khanh miễn lễ ban cho ngồi Một người cung nữ tiến lên bày đặt cho trương hoán cái ghế mềm cao. Trương hoán tạ ơn rồi ngồi xuống. Thôi tiểu phù một mực mỉm cười nhìn trương hoán ngồi xuống, nàng lại hỏi, nghe hoàng thượng nói, hôm qua tại khúc giang chỉ đã gặp hái khanh. Trương gia đại thiếu. Danh môn. mươi 273, phiên vân mất tích, b. Quyền 3, tung hành hoàn hải. mươi 278, phiên vân mất tích, b. Vâng. Hôm qua vừa lúc thần hồi kinh, trên đường gặp được thành giá, hoàng thượng mặt rồng uy nghiêm. và thực khiến thần vui mừng. Thôi tiểu phu cười cười, nàng chuyển hướng đề tài đi thẳng tới chủ đề hôm nay, Ai gia nghe nói Chu thử bị Hái Khanh tiêu diệt. Tâm bệnh nhiều năm được tiêu trừ, rốt cục có thể kê gối mà ngủ. Ái Khanh có thể giảng giải qua cho Ai gia. Thần tuân chỉ. Trương Hoán liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt qua những bước của cuộc chiến Sơn Nam, cuối cùng nói, lần này Chu thử tàn hại Sơn Nam, số người cửa nát nhà tan đầu chỉ ngàn vạn. Vùng đất vốn giàu có và đông đúc bị hủy bởi chiến hỏa. Để cho Sơn Nam sớm có ngày khôi phục nguyên khí, thân khẩn cầu Thái Hậu hạ chỉ miễn 3 năm thuế má cho Sơn Nam, kính mong Thái Hậu ân chuẩn. Thôi tiểu phù trầm mặc chỉ chốc lát liền nói, chuyện này ai ra sẽ cùng tướng quốc thương lượng rồi đưa ra nội các biểu quyết, nhưng trương thượng thư có lòng yêu dân, ai ra rất vui mừng. Nhắc tới nội các, hai người cũng không nói chuyện thêm. Quyền lực của nội các trong vài năm vừa rồi cứ đi bước một rơi xuống. Khi thôi viên lần thứ hai làm tể tướng thì đúng là quyền lực của nội các lên tới đỉnh. Sau khi Bùi Tuấn làm Tể tướng đã dùng cấp sự chung làm mất quyền lực nội các, quyền lực nội các cũng theo đó rớt xuống khe sâu. Cùng với việc mở rộng nội các mà thành viên phần lớn không ở tại Trường An, hơn nữa ác danh của Chu, Thôi Khánh Công làm nội các cho dù là uy tín hay quyền lực đều rơi xuống mức thấp nhất. Tất cả mọi người đều rõ ràng, năm đó vì cân bằng lợi ích lợi của thất đại thế gia mà thành lập nội các, cùng với thất đại thế gia suy vong thì nó đã kết thúc sứ mạng, chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hiện tại thời đại thế chân vạc ba quyền lực đã tới. cấu quyền lực đại đường tránh thức bước vào một cục diện biến đổi hoàn toàn mới. Trước khi vận mệnh hoàn toàn rõ ràng, rất nhiều người bo bo giữ mình vẫn duy trì thái độ nghe ngóng. Cho nên, trong quá trình trương hoán bẩm báo công chuyện, cho dù là thôi tiểu phù hỏi hay trương hoán đáp, cùng với đệ trình miễn thuế của trương hoán cho thôi tiểu phu được nói qua loa thì đều không có đề cập đến nội dung có tính thực chất. Tỷ như việc bổ nhiệm quan viên Sơn Nam, tỷ như vấn đề sở hữu sóc phương tiết độ sứ VV cũng không có nửa điểm đề cập tới. trong lòng hai người đều biết rõ ràng mấy thứ này là phải dựa vào đấu tranh mà đoạt lấy hoặc là trao đổi ích lợi mà không phải qua một lần bẩm báo công vụ liền có thể giải quyết trước khi xác định rõ điểm mấu chốt đối phương thì song phương đều dè dặt bọn họ không dễ dàng xúc động trương hoán lại đơn giản nói vài câu những chuyện mắt thấy thai nghe trên đường việc lướt qua thế dường như buổi bẩm báo công vụ coi như kết thúc thần kha kha quấy dậy thái hậu đã lâu thần xin cáo tử thôi tiểu phù cũng không lưu hắn lại cười gật đầu đáp Nghe nói thôi Ninh đã mang bầu, ai ra sẽ phái người đưa một số đồ bổ dưỡng, thân thể nó từ trước đến giờ không khỏe. Mong Thượng Thư chăm sóc nó cho tốt. Mong Thái Hậu yên tâm, thần nhất định sẽ chăm sóc nàng tốt. Trương Hoán không người thi lễ, lúc đang muốn đi thì đột nhiên lại hỏi, hôm nay thần đến bẩm báo, như thế nào không thấy Lý Phiên Vân, nàng ta đang bị bệnh sao. Thôi tiểu phù sắc mặt đại biến, nàng quay người không nói một lời. Trương Hoán nhìn thấy thế thì trong lòng sinh nghi hoặc lớn, hắn vội và ngày nay nói. Thân chỉ là tùy tiện hỏi qua, mong thái hậu không nên để ở trong lòng. Thần cáo tử. hắn tử từ đi giật lùi ra phía ngoài. Khi đi tới cửa thì chỉ nghe thôi tiểu phù lạnh lùng nói, nàng tự tiện rời cung. Ai ra cũng không biết nàng đi đâu. Trương hoán đi rồi, thôi tiểu phù thời gian dài đứng ở phía trước cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn một cây đại thụ tươi tốt. Ánh mắt của nàng có chút đau buồn, lúc này, ai cũng không dám đi tới quấy rầy nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu. từ xa truyền đến tiếng hâu ngân nga của hoạn quan coi việc lạc vương yết kiến thôi tiểu phù đột nhiên thức tỉnh từ trầm tư nàng lập tức ngồi trở lại sau ngự án ra lệnh mời lạc vương đi vào rất nhanh lý cầu có lữ thái nhất dẫn đường đi đến hắn thi lễ thần tham kiến thái hậu khác hẳn lúc vừa mới rồi cùng trương Hoán nghe bài báo thôi tiểu phù liếc mắt cho đại hoạn quan phùng ân đạo đứng một bên hắn lập tức hiểu ý xoay người đem tất cả hoạn quan cung nữ hầu hạ ở bên cạnh đều đi ra ngoài rời khỏi phòng thật xa rồi chờ chịu lại Nhưng mà cửa thì lại mở ra, đó là vì phòng ngừa bị sử quan mập mờ ghi lại một dòng. Ngày đó tháng đó năm đó, Thái Hậu tiếp kiến vương ra, đuổi hết tôi tớ, hai người đóng cửa một chỗ. Bảo ngươi tới là muốn nói cho ngươi, cần phải kiềm chế con cháu hoàng thất cho tốt, nhất thiết không để cho bọn họ làm liều mà bị trương hoán nắm đằng trôi. Đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiếng của thôi tiểu phù nén xuống rất thấp, hoàn toàn cũng chỉ có thể lý cầu nghe thấy. Nhưng ngữ khí cũng thập phần nghiêm túc, không có nửa điểm đùa cận. lý cầu cả kinh vội vàng hỏi chẳng lẽ là trương hoán vào kinh thôi tiểu phù gật đầu cho nên ta mới đặc biệt dặn dò ngươi hắn mới vừa rồi đột nhiên hỏi việc lý phiên vân có thể là nghe được phong thanh gì đó ta lo lắng hắn sẽ có hành động lý cầu thở phào một hơi mà nói thái hậu thần đã khuyên người nhiều lần nếu người không muốn dùng lý phiên vân thì nhất định giết nàng ta cho em chuyện giữ lại nàng ta cuối cùng là mối họa cũng đừng quên nàng là công chúa cả của thái tử dự thôi viên biết rõ chân tướng Thôi tiểu phù trầm mặc, năm đó Lý Phiên Vân đã nói cho mình thân phận chân thật của nàng ta, cũng tiết lộ nàng là do đại ca một tay nuôi dưỡng trưởng thành. Lúc ấy chính mình cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay lại thành một cái hậu họa Một lúc lâu, nàng từ từ nói, chuyện này ta sẽ xử lý, hôm nay bảo ngươi đến còn có nhiệm vụ trọng yếu khác muốn giao cho ngươi. Xin Thái Hậu can dặn, hiện tại trương hoán chia quân ra các nơi, hắn nhất thời khó có thể chú ý đến mọi nơi. Ta liền nghĩ tới một kế rút tuổi dưới đáy nổi. lý cầu nhất thời không có rõ ràng hán nghi hoặc nói ý của thái hậu là thôi tiểu phu âm hiểm cười nói lũng hưu hạ lâu vô kỵ hà tây vương tư vũ sóc phương thành liệt thuộc trung đạm danh quốc sơn nam lý song ngư trường sa lận cửu hàn hán trung lý quốc chân những đại tướng này mỗi người nắm mấy vạn hùng binh chúng ta chỉ cần mua chuộc được một người liền có thể làm trương hoán bị thiệt hại nghiêm trọng ngươi hiểu chưa lý cầu đột nhiên bừng tỉnh hắn than thở tự đáy lòng, thái hậu bày ra kế hay rút tuổi dưới đáy nổi cũng hay lắm, thần nguyện giải mối lo cho Thái Hầu. Chân chờ một phen, hắn lại hỏi, cũng không biết nên bắt đầu từ ai. Thôi tiểu phù do dự chỉ chốc lát liền nói, đánh rắn bảy tấc, chuyện này ta nghĩ đã lâu. Hạ lâu vô kỵ là hậu duệ của danh tướng An Tây Hạ lâu dư nguyện, đối với triều đình có độ trung thành nhất định, có thể làm bắt đầu từ hắn. Chính là nếu như Trương Hoán quay về Lũng Hưu thì làm sao bây giờ? Thôi tiểu phù cười ngứa yên tâm, mùng 1 tháng 4 phải mở đại triều năm mới. Tấu trình bổ nhiệm sóc phương tiết độ sứ còn nằm trên tay ta, còn có tương dương đoàn luyện sử, Trường Sa đoàn luyện sử, nhiều chuyện như vậy hắn cũng chưa nắm được chắc chắn. Những điểm mấu chốt như thế thì hắn làm sao mà trở về? Thời gian dần dần đến giữa trưa, thôi tiểu phù phê duyệt vài bản tấu chương rồi hồi cung đi nghỉ trưa. Đi, hoạn quan hầu hạ nàng cũng được tranh thủ thời gian nghỉ chốc lát nên đều tự trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lữ thái nhất tâm thần hơi không tập trung trở lại trong phòng mình, hắn đóng chặt cửa lại rồi kéo rèm cửa sổ xuống. cho đến xác nhận không có sai suất thì hắn mới vội vã viết một phong thơ hắn lấy ra một viên sắc đến bọc kín liền tới gian ngoài tìm được một tiểu hoạn quan tâm phúc của mãi nhờ đạ viên lạp hoàn giao cho hắn mà dạn dò mau mau đưa cho tướng quốc không được để người ta phát hiện tiểu hoạn quan đáp ứng một tiếng hắn đem lạp hoàn dẹ giặt cất rồi liền đi rất nhanh bùi tuấn đối với kỷ cương triều đình cho tới bây giờ cũng không phải rất nghiêm ngặt bao gồm chính lão hiện tại lão cũng chỉ là buổi sáng xử lý ở trong triều Giữa trưa thì liền đem một chút công vụ mang về trong phủ, ngủ qua chốc lát. Buổi chiều Lão liền xử lý công vụ ở phủ chứ không đi vào trong chiều nữa. Trăm quan có chuyện gì có thể trực tiếp đến trong phủ tìm Lão. Ở trong nhà xử lý công vụ tốt hơn nhiều, ngoài ra có khả năng tùy thời thu xếp một vài việc bí mật. Trương Hoán đi tử thìn các bẩm báo công vụ, sau nửa canh giờ Lão liền đã biết. Nhưng Lão cũng không vội muốn biết nội dung bẩm báo công vụ, tự nhiên sẽ có người đem nó đưa tới. Quả nhiên! sau khi lão tỉnh ngủ thì thị vệ trường đem một viên lạp hoàn giao cho lão nói là hoạn quan trong cung đưa tới bùi tuấn cũng không vội đọc lao rửa mặt qua rồi từ từ đến thư phòng ngồi xuống lúc này mới đem lạp hoàn bóc nát lấy tin bên trong ra. trương hoán bẩm báo công vụ không có nửa điểm ý nghĩa cái này lao đã sớm đoán được là ổng cảm thấy hứng thú chính là một chi tiết nào đó tỷ như trương hoán đi rồi thì thôi tiểu phụ lập tức triệu lý cầu đến rồi đuổi hết thối tả hưu bằng ưu điều này có ý tứ Xem ra thôi tiểu phù sẽ hành động, đây là chuyện hắn vô cùng vui vẻ xem. Trương gia đại thiếu. Danh môn. chương 274, chạy thoát trong đêm. quyển 3, tung hành hoàn hải. chương 279, chạy thoát trong đêm. Đột nhiên, Bùi Tuấn nhìn thấy trong mật thư xuất hiện một cái tên, Lý Phiên Vân. Trương hoán hai lần hỏi về nàng. Lý Phiên Vân là ai? Bùi Tuấn biết rất rõ ràng. Lúc này tựa hồ lão nghĩ tới điều gì nên chậm rãi tựa vào lưng ghế, ánh mắt lóe ra không chừng. lý phiên vân hắn nhắc mấy lần khoe miệng dần dần lộ ra một nụ cười đắc ý bóng đêm thâm trầm vầng trăng tròn nửa mở nửa tỏ đi qua đám mây đen hồ thái dịch trong đại minh cung sóng nước trong veo nhẹ vỗ vào bờ đây là hồ nhân tạo lớn nhất bên trong đại minh cung nó rộng ước trăm khoảnh ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ trên đảo cây mọc cao vút lờ mờ có thể nhìn thấy lâu thai vũ các giống hệt coi tiên nơi này cũng là chỗ của một cung điện nhỏ nhất đẹp nhất đại minh cung gọi là đồng lai Các, phải bơi thuyền mới có thể lên đảo Trung quanh bồng lai các đề phòng nghiêm ngặt, hơn 100 thị vệ cung đình phân làm ba ban đêm ngày giám thị. Nơi này là chỗ giam lỏng Lý Phiên Vân. Hơn một tháng trước, Lý Phiên Vân muốn rời khỏi Đại Minh Cung mà bị chặt lại, thôi tiểu phu lập tức đem nàng giam lỏng ở chỗ này. Lý Phiên Vân ở tại tầng cao nhất trong lâu các, bên người vẹn vẹn có một người cung nữ hầu hạ. Ngoại trừ không có tự do ra, những mặt khác so cùng từ trước cũng tuyệt không có gì khác nhau. Hàng ngày cần gì đều đi thuyền sang bên bờ mà lấy. nếu như muốn rời khỏi nơi này thì khó khăn chống chất vầng trăng lại trốn vào trong đám mây bầu trời trở nên ảm đạo. lúc này một con thuyền thuyền từ phía lân nước điện chạy nhanh đến đây là đến thay đổi một trăm tên thị vệ cung đình giáo úy cầm đầu đứng ở đầu thuyền hắn tay nắm chuôi kiếm bên hông chăm chú nhìn chằm chằm hình bóng ngông lung nhàn nhạt của lâu cắt trên đảo ánh mắt hắn cứng lại trong đầu nhiều lần lặp lại mệnh lệnh của bùi tuấn mặt nước nổi gió to sóng lớn trong cơn lắc lưu con thuyền lớn dần dần, dần bắt đầu cặp bờ đảo Giờ phút này, Lý Phiên Vân đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn màn xương đen dày đặc ở ngoài cửa sổ. Gió đêm quất vào mặt mang sự trong lành đặc trưng của mặt nước thỉnh thoảng lại thổi bay mái tóc nàng. Từ khi nàng bị giam lỏng tới nay, thời gian đã qua hơn một tháng. Thôi tiểu phù chưa bao giờ đến gặp nàng, thị vệ dưới lầu cũng chỉ làm trách nhiệm của mình mà không quay dày cuộc sống nàng. Mỗi ngày nàng đều sinh hoạt trong tầng ba này, cũng không cảm thấy cô độc hoặc là trói buộc. Tất cả đều bình thản mà trầm tĩnh phản phất như trở lại những năm tháng trước đây, khi nàng sinh sống tại một đạo quán suốt 20 năm. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù nàng cố gắng giải trừ mâu thuẫn thôi tiểu phụ cùng Trương Hoán. Vào mấy năm trước, khi Trương Hoán đêm khuya tới tìm thôi tiểu phụ thì nàng đã một lần cho là mâu thuẫn giữa hai người có thể hóa giải. Nhưng cuối cùng sự thật chứng minh mâu thuẫn giữa bọn họ trong lúc đó không có khả năng hòa giải, mà chính mình lại trở thành vật hy sinh thứ nhất cho mâu thuẫn này. Lý phiên vân thở dài một hơi. Nàng cũng không sợ chết. Nhưng nàng không muốn chết không minh bạch ở chỗ này. Tính thời gian thì trương hoán cũng nên quay về kinh. Nàng biết, nếu như giữa thôi tiểu phụ cùng trương hoán không đạt được thỏa hiệp gì thì nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù như thế nào, thời gian của nàng đã không còn nhiều lắm. Nàng xoay người lấy từ dưới giường ra một thanh kiếm đồng, dẹ dặt mài trên cửa sổ. Trong phòng của nàng không có một mẫu kim loại, ngay cả trang sức cũng không có. tất cả đồ dùng trong nhà lớn chỉ có một cái giường cùng một cái tủ quần áo thanh kiếm đồng này vốn là đai trậu gỗ bằng đồng được nàng nắn thẳng nàng lại dùng suốt nửa tháng cứ đêm đến đem nó mài một mặt trên viên đá cho nhọn làm thành một thanh kiếm đồng vô cùng xấu xí một tiếng răng rắc nhẹ nhàng từ dưới lầu truyền đến trong ban đêm yên tĩnh nghe được đặc biệt rõ ràng lý phiên vân lập tức thu kiếm đồng vào quần áo ngưng thần lắng nghe nhưng lại không có thêm động tĩnh cung nữ hầu hạ nàng ngủ ở dưới lầu là một người cung nữ mà nàng chưa bao giờ gặp Nàng tin tưởng đây là thôi tiểu phủ chỗ tận lực thu xếp, nhất cử nhất động của nàng đều thông qua cung nữ này chuyển tới thai thôi tiểu phủ Cứ cách ba ngày, cung nữ lại quay về trong cung một chuyến để lấy một chút vật phẩm cho cuộc sống hàng ngày. Mà giờ phút này, bóng tối như mực phía trước cây cổ thụ phảng phất có hiệu quả như một cái gương mơ hồ, loang thoáng chiếu rọi ra tình hình dưới lầu. Bóng dáng cung nữ đang ở trước cửa sổ chỉ rung động rất nhỏ dưới ánh đèn. Lý phiên vân lạnh lùng cười, nàng đương nhiên biết cung nữ này đang làm việc gì ngày mai là thời gian nàng ta lên bờ nàng ta đang vội viết báo cáo giám thị đối với chính mình đột nhiên nàng phát hiện bóng dáng cung nữ dưới lầu tựa hồ trở nên to lớn hơn không đúng lý phiên vân đột nhiên tỉnh ngộ lại đây nhất định là phía sau cung nữ có người nên mới ra như vậy ô cung nữ chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rất nhỏ tất cả bóng dáng đều biến mất lý phiên vân nhanh như chớp nàng phụt thổi tắt đèn liền đi vài bước tới phía sau cửa nghiêng người trốn ở sau màn cửa trong tay nắm thanh kiếm đồng thật chặt không hề nháy mắt nhìn chăm chú ra cửa. Có thể là có người tới cứu nàng, có lẽ là có người tới giết nàng. Nhưng Lý Phiên Vân không có nửa điểm do dự, nàng thà rằng giết lầm một ngàn, cũng không có khả năng sai lầm một lần. Kết kẹt. Cửa phát ra một tiếng vang nhỏ rồi đẩy ra một cái khe, phản phất như đang thử dò xét. Hồi lâu thấy không có động tĩnh, chỉ chốc lát nó từ từ mở ra không một tiếng động. Lý Phiên Vân đã nhìn thấy một thanh trường kiếm âm khí dày đặc, cửa càng đẩy càng mở. khi đạt tước chừng một thước rộng thì một bóng người màu xám lóe lên mà vào chỉ trong một chớp mắt đó lý phiên vân quyết đoán ra tay thanh kiếm đồng tròn tay nàng vừa mạnh mẽ lại kiên quyết nhằm về phía bóng xám đâm tới phát xích giống như cắt thịt lực đạo thật lớn đã làm thanh kiếm này đâm xuyên qua cổ người mới đến máu phun ra như suối lý phiên vân lập tức một cước đá bay thanh kiếm trong tay của hắn rồi dùng lực toàn thân nàng liền đẩy cả kiếm dẫn người đối phương đi ra ngoài còn chính mình lại nhào lộn về phía trước Một tay nhặt lấy trường kiếm trên mặt đất thu vào trong tay. Mấy động tác này mau lẹ nhanh nhẹn thực hiện liền mạch lưu loát làm người bị ám toán thỉnh thịch quay cuồng lăn đi xuống lầu, mang theo tiếng kêu lục cục. Ngã đến chân cầu thang thì cuộn mình thành một đống. Một người phía sau gầm nhẹ một tiếng, chém mạ hai đao sang phải trái mà lọt vào gian phòng. Nhưng hắn cũng không để phòng Lý Phiên Vân đúng là đang quỳ dạp trên mặt đất, nàng nhảy dựng lên, từ dưới đâm lên một kiếm xuyên vào hạ bộ hắn, cổ tay lại tung ra một kình ném hắn đi ra ngoài. tiếng kêu thảm thiết thật dài xuyên qua màn đêm yên tĩnh, người ở phía dưới cũng không che giấu tiếng bước chân của mình nữa. tiếng bước chân hỗn độn cũng không có xông lên mà là dùng loạn đao chém đứt cầu thang. chỉ chốc lát, một mùi cháy khét có phần gây mũi từ dưới lầu chuyển đến, đây là mùi dầu hỏa. trong khoảnh khắc khói đặc nổi lên bốn phía. xem ra bọn họ sớm có chuẩn bị, giết chính mình diệt khẩu sau đó lại đốt thi thể không để lại dấu vết. hiện tại giết không được thì định trực tiếp thiêu đốt lầu luôn. cầu thang đã bị chém đứt. lý phiên vân chạy đến phía trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới thăm dò hơn một tháng qua tình cảnh ngoài cửa sổ đối với nàng đã rõ như lòng bàn tay lầu cao bốn trượng phía dưới lát đá nhảy xuống không chết cũng tàn phế nhưng nàng muốn xem chính là phía dưới có người hay không rất may mắn là dưới lầu không có ai cũng không có người gọi cứu hỏa phảng phất trên đảo chỉ có một mình nàng ngọn lửa lớn đã cháy đến rèm cửa sổ lầu hai ngọn lửa hừng hực liếm vào mái cửa sổ đầu cầu thang bên kia càng thấy lửa đỏ bay vút lên ngọn lửa mãnh liệt từ cửa tham dò lan vào giống như con ma lửa nhe răng cởi mà phun ra lưới lửa đáng sợ lý phiên vân không hề do dự nữa uy hiếp tử vong kích thích làm nàng có dũng khí trước nay chưa có nàng quát một tiếng ra sức nhằm hướng cây đại thụ bên ngoài hai trượng nhảy tới một bóng người màu xanh trong ngọn lửa hừng hực lăng không nhảy dựng lên dưới ánh trăng trông đặc biệt táng đởm kinh hồn giang giác giang giác liên tiếp tiếng cành bẻ gây vang lên một lực thật lớn đánh mạnh vào cơ hồ làm lý phiên vân gây xương đùi nàng đau đến trước mắt biến thành tối sầm nhưng ý chi đòi sống mánh liệt khiến nàng cắn chặt răng chịu đựng cuối cùng bám được vào một nhánh cây xù xì rốt cục thân thể mới ngừng rơi xuống nàng ở cách mặt đất đã không được hai trượng. chịu đựng toàn thân đau đớn kịch liệt nàng từ từ dọc thân cây trèo xuống chân vừa rơi xuống đất liền phảng phát xương cốt toàn thân đứt ra thành từng khúc cơ hồ một bước cũng đều không động đậy ống tay háo nàng bị xé rách hơn phân nửa trên cánh tay giống như ngó sen máu tươi đầm địa trên gương mặt đẹp đẽ như ngọc điêu khắc cũng có nhiều vết thương Giờ phút này, ngọn lửa đã hoàn toàn nuốt chửng chỗ nàng ở trên tiểu lâu. Ngọn lửa mượn gió thổi đi là cung điện cùng rừng cây chung quanh cũng cháy. Tiểu lâu phát ra tiếng kêu quả kẹt. Đáng sợ rồi mắt thấy đã sốt xuống. Lý viên vân không có thời gian bận tâm đến vết thương. Nàng nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, vượt qua tường hoa rồi lảo đảo hướng bờ hồ chạy đi. Thuyền ở trên bến đã không có một chiếc, binh lính trông coi nàng đã bỏ đi không còn một ngống. Lúc này, từ xa mơ hồ vọng đến tiếng ồn nào. Trên mặt nước tựa hồ có thuyền hướng bên này chạy nhanh đến. Trong lòng nàng ý nghĩ vừa hành động ngay, nàng bèn lập tức trườn vào trong hồ nước đen kịt. Hồ nước tháng 3 cũng không lạnh đến thấu xương, chỉ hơi có chút lạnh lẽo. Nhưng ngâm trong nước hồ động đến vết thương khiến cho nàng có cảm giác bị đâm đau vô cùng. Lý Phiên Vân bám vào bờ đá lâu ngày đã bám đầy rêu xanh để lộ đầu trên mặt nước, cả người nép sát vào bờ bên thuyền. Rất nhanh, vài chiếc thuyền con từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến bến thuyền. Lý Phiên Vân lập tức chìm vào đáy hồ. một bóng dáng đen ngòm lướt qua đầu của nàng nhẹ nhàng đụng vào bờ lập tức thuyền nổi về phía trên người trên thuyền lên bờ đi coi tình huống chỉ chốc lát mặt nước phía trên không còn tiếng động nữa lý phiên vân chậm rãi từ dưới nước hiện lên tóc dài xóa vai phảng phất quỷ nước dưới ánh trăng mười mấy thị vệ đứng ở bên bờ cách đó không xa quay lưng về phía nàng đang thảo luận về thế lửa bên cạnh nàng là chiếc thuyền nhỏ mà đám cung nữ dùng để du ngoạn hái hoa nó xinh xắn nhanh nhẹn chỉ có thể chứa được hai ba người Đầu thuyền dùng dây thừng buộc qua loa vào cột gỗ trên bến thuyền. Nàng vừa định dùng kiếm chặt đứt dây thừng, nhưng liền thay đổi ý nghĩ từ bỏ việc chặt đứt mà dùng mũi kiếm đẩy cột gỗ buộc dây lên. Không có sợi dây trói buộc nên chiếc thuyền nhỏ không một tiếng động hướng vào trong hồ trôi đi càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong bóng tối. Hàn Lâm Viện ở vào phía tây Thái Dịch Trì, Hàn Lâm Học Sĩ cũng là văn thư riêng của Hoàng Đế. Trong thời kỳ Khai Nguyên, Thiên Bảo, Hàn Lâm Viện trở thành một trung tâm quyền lực khác của Đại Đường. Rất nhiều thánh chỉ của Lý Long Cơ đều trực tiếp từ Hàn Lâm viện phát ra để vòng qua Trung thư tỉnh. Hàn Lâm viện cũng thành một loại thủ đoạn của Lý Long Cơ làm mất quyền lực của Tể tướng. Nhìn chung lịch sử đại đường tới một mức độ nào đó chính là hoàng quyền cùng tướng quốc quyền đấu tranh. Thời kỳ Đường Huyền Tông lấy Hàn Lâm học sĩ, tập hiền điện học sĩ để đối kháng thai tỉnh bị tướng quốc khống chế. Sau này Túc tông lại lợi dụng hoạn quan đối phó tướng quyền hình thành cục diện Nam nha cùng Bắc nha tranh giành, kết quả hoàng quyền bị hoạn quan can xé. Đó là nói rông dài chứ còn lúc này Hàn Lâm Viện đã sớm không có Hàn Lâm Đại học sĩ nào, mười mấy năm trước liền để không đã thành nơi một đám hoạn quan lộn xộn đến 4-50 người ở trên đảo Đồng Lai bùng lên đám cháy, đúng là dịp để biểu hiện nên đại đa số hoạn quan đều chạy đến nội cung nghe theo điều khiển. Chỗ Hàn Lâm Viện trở nên vắng canh. Đột nhiên, một con thuyền nhỏ từ trong hồ hướng bên này trôi tới. Trên thuyền không có ai, đợi tới gần một trụ cầu nhỏ thì thuyền con dừng lại. Chỉ thấy một bóng đen từ trong nước nhô ra lên thuyền. Trước tiên nàng dùng kiếm chọc thủng đáy thuyền nhỏ, làm thuyền nhỏ từ từ chìm xuống nàng đi lên bờ lại quan sát qua hai bên không người bèn nhanh chóng hướng vào trong rừng cây trên bờ chạy đi. Ở góc Tây Bắc Hàn Lâm viện có một hoạn quan tên gọi Chu Quang Huy, hắn nguyên là thiết thân hoạn quan của Lao Thái hậu Trương lương, sau lại bị Thôi Viên mua chuộc. Nhưng sau khi Lý Hệ chết liền bị điều đến Đại Minh cung làm phó tổng quản. Cùng với việc Thôi Viên rơi đài thì hắn cũng mỗi một ngày bị xa lánh, cuối cùng mới chỉ là tiểu đầu mục đám hoạn quan duy trì hoa cỏ cây tối trong Đại Minh cung. thuộc hạ chỉ có mười mấy người. Đồng lai cháy, hắn cũng chạy ra đi xem náo nhiệt, đến khi trở lại tiểu viện của mình thì lại ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng đã mở ra. Chu Quang Huy bị dọa đến sợ mất mật, hắn vừa muốn đi tìm người thì một thanh trường kiếm lại chỉ vào ngực hắn làm hắn muốn lên tiếng hô lại sợ đến nuốt trở vào. Chu công công, không phải ngạc nhiên, là ta. Thu trưởng kiếm lại, Lý Phiên Vân từ phía sau cửa đi ra. Năm đó nàng lần đầu tiên vào cung chính là do Chu Quang Huy thu xếp. sau đó nàng luôn luôn chiếu cô chu quang huy nên quan hệ hai người cũng không tệ chu quang huy thấy là lý phiên vân hắn thở phào nhưng có thể thấy được nàng toàn thân nước súng, tay áo bị xé rách trên mặt cánh tay đầy vết máu thì trong lòng lại cả kinh lúc này hắn mới đột ngột nhớ ra lý phiên vân không phải bị giam lỏng tại Đồng lai các sao nơi đó hiện tại đang nổi trận hỏa hoạn lớn như vậy nàng là chu quang huy trong lòng một hồi hồ đồ hắn không biết làm sao đành nhìn đối phương lý phiên vân cười nhặt nói không có gì có người muốn giết ta ta thừa dịp hỏa hoạn bỏ chạy khỏi đảo muốn cầu ngươi hỗ trợ nguyên lai like là như vậy mời tiểu thư vào phòng nói chuyện chu quang huy vội vàng đưa lý phiên vân vào phòng sau khi đóng cửa xong hắn lấy ra một chút thuốc trị thương lại rót một chén trà nóng đứng ở một bên chờ nàng hạ lệnh lý phiên vân uống một hớp trà nóng do dự một phen liền nói ta liền thẳng thắn nói cho ngươi ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta xuất cung đi tìm đệ đệ trương hoán ngày khác trương hoán mà thành công thì sẽ trọng dụng ngươi Ngươi có bằng lòng mạo hiểm như vậy hay không? Trương Hoán mà thành công ý tứ này, Chu Quang Huy đương nhiên rõ ràng. Chớ nói tương lai, hiện tại Trương Hoán đã là một trong ba thế lực của triều đình. Nếu hắn có thể lịnh bợ bề trên thì tự nhiên là đồng ý ngàn vạn lần. Mặc dù là mạo hiểm, nếu bị Thôi Tiểu Phù biết thì nguy hiểm. Nhưng so với ích lợi có được thì chút nguy hiểm ấy lại thật sự không đáng là gì. Hơn nữa chính mình năm đó vẫn còn cứu Á thuốc của hắn, Chu Quang Huy cơ hồ là không chút do dự đồng ý xin tiểu thư yên tâm. Ngày mai tất nhiên cần thanh Lý phế tích đảo Đồng Lai, đây là chuyện của ta, ta sẽ nhân cơ hội này đem tiểu thư đi ra. Lý phiên vân gật đầu, nàng cầm lấy thuốc trên bàn cười nói, ta cũng quả thực hơi mệt chút. Tối nay liền làm phiền ngươi. Không dám, tiểu thư có cần cái gì xin cứ việc căn dặn. Ngày hôm sau, tin tức đại minh cùng cháy truyền khắp hướng. Bùi tuấn lập tức vào gặp thôi tiểu phù thình an, cũng muốn tra rõ chuyện này. không ngờ thôi tiểu phu lại nói bởi vì là hoạn quan trông đảo không cẩn thận đánh đổ ngọn đèn gây ra cháy lớn nên không cần ngạc nhiên Trông lại một chút cây cối thì dễ dàng do thôi tiểu phu hết sức làm nhẹ đi chuyện này cũng không giải quyết được gì đến lúc đêm tối một chiếc xe ngựa dừng ở cửa bên phủ đệ trường hoán trong xe ngựa đi xuống một người mặc trang phục màu xám của hoạn quan đầu đội mũ rộng vành nhìn không thấy mặt người mới đến đi tới đám binh lính bảo vệ nói vài câu lập tức đi theo binh lính vào trong phủ ước chừng sau nửa canh giờ Xe ngựa Trương Hoan có mấy trăm thân vệ vây quanh chạy như bay mà đến. Trương Hoan xuống xe ngựa bước nhanh đi vào cổng chính. Hắn vừa được trong phủ truyền đến tin tức, có một người quen cũ từ trước ở trong phủ chờ hắn. Trong một gian phòng yên tĩnh ở dãy nhà sau, bùi Vánh vừa mới rửa mặt xong đang nói chuyện với Lý Phiên Vân đã thay sang mặc nữ trang. Đến lúc này, tâm tình Lý Phiên Vân rốt cục mới trùng xuống. Một đêm kinh hồn, nàng dựa vào vận may cùng sự tháo vắt đã tránh được đại nạn. Trận hỏa hoạn lớn cháy suốt một đêm. Đến hừng đông thì mới dần dần dập tắt. Sau khi Chu Quang Huy từ trên đảo trở về nói thì cả đảo nhỏ đã bị đốt thành một mảnh đất trống. Thôi tiểu phu nếu muốn đến tìm xương cốt nàng đã là không có khả năng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn rập. Trương Hoán bước dài đi đến, hắn liếc mắt nhìn thấy Lý Phiên Vân thì không khỏi ngây ngẩn cả người là chị. Lý Phiên Vân cười cười đáp, chắc chú không nghĩ tới. Bùi vánh nhìn qua bọn họ liền đứng lên cười nói, hai chị em cứ trò chuyện đi. Ta cũng không phải dậy. Nàng liếc mắt nhìn chồng rồi quay người lại đi. Trương Hoán thấy trên mặt Lý Phiên Vân có nhiều vết máu, hắn từ từ ngồi xuống, kinh ngạc hỏi han: em đang muốn nhờ người nghe tin tức của chị. Lại nghe nói tối hôm qua trong cung phát sinh hỏa hoạn lớn, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám cháy lớn kia chính là để thiêu đốt ta mà dựng lên. Lý Phiên Vân dường như không có việc gì cười cười liền đem việc phát sinh tối hôm qua kể rõ ràng dành mạch cho Trương Hoán nói một lần. Hầu như mỗi một chi tiết cũng không bỏ sót. Nàng biết Trương Hoán có lẽ có thể từ đó nghĩ ra điều gì. Trương Hoán sau khi nghe xong, hắn lập tức không cần phải nghĩ ngợi nói luôn, đây không phải thôi tiểu phù muốn giết chị, nàng muốn giết chị thật sự là dễ như trở bàn tay, thật sự không cần quanh co nhiều như thế. Đây tất nhiên là có một người khác dính vào. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Nếu như nàng ấy muốn giết ta thì chỉ cần mẹo nhỏ trong ăn uống của ta, hoặc là đường đường chính chính đi vào bức ta uống thuốc độc. Nhưng kẻ bị ta đâm thủng cổ là người đi từ cầu thang lên trên. Bọn họ nhân số đông đảo, tất nhiên sẽ bị bảo vệ bên ngoài phát hiện, nhưng sự thực thì bảo vệ bên ngoài căn bản là không có động tĩnh. Sau đó lúc ta lại nảy ý niệm nhảy thì phía dưới cũng hoàn toàn an tĩnh, cho nên người định giết ta cũng chỉ có thể là trong đám những thị vệ này. Trương Hoán đột nhiên lạnh lùng cười, trong thị vệ cung đình có rất nhiều đều là được chọn ra từ thiên như vệ. Có thể khống chế bọn họ, ngoại trừ thôi tiểu phù ra thì không phải là buổi tuần sau. Trương Gia Đại Thiếu Danh Môn chương 275 ăn miếng trả miếng. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 280, ăn miếng trả miếng. Nghĩ thông suốt điểm này, động cơ Bùi Tuấn muốn giết Lý Phiên Vân cũng đương nhiên lý giải được. Giết Lý Phiên Vân không chỉ có làm thân thế của mình càng thêm khó bề phân biệt, hơn nữa thôi tiểu Phủ sẽ cùng mình kết thủ án. Xem ra chính vị nhạc phụ đại nhân này của mình thật là thích thú đứng ở chỗ cao xem náo nhiệt đây. Chị, vậy chị sau này có tính toán gì không? Lý Phiên Vân lắc đầu ta bây giờ còn chưa nghĩ nổi. Trước tiên ở nơi này một thời gian đã, sau này rồi nói sau. Năng lực của Lý Phiên Vân thì Trương Hoán vô cùng rõ ràng. Năm đó thôi viên đem chuyện quan trọng như ám sát Lý hệ toàn quyền giao cho nàng đi làm, hơn nữa thiếu chút nữa thành công. Chính mình lại là thân nhân duy nhất của nàng. Để nàng phiêu bạt tứ phương cũng thật sự không yên lòng, hẳn là bảo nàng ở lại bên cạnh mình mới là đúng. Nghĩ vậy, Trương Hoán liền thành khẩn nói với Lý Phiên Vân, "Chị, em hy vọng chị có thể ở lại giúp em." Lý Phiên Vân trầm tư không nói. Một lúc lâu, nàng nhẹ nhẹ thở dài một hơi mà nói, chú là em của ta, là hy vọng duy nhất kế thừa sự nghiệp của cha. Ta nghĩ cha ở trên trời có linh cũng nhất định bảo ta lưu lại giúp chú. Được rồi. Ta đáp ứng chú, chỉ là ta không muốn lại xuất đầu lộ diện. Trương Hoán cười, hắn sớm đã có một nơi thích hợp nhất ở nơi này mà. Sau khi Lý Phiên Vân đi xuống nghỉ ngơi, Trương Hoán đi tới thư phòng, gần đây liên tiếp phát sinh sự kiện khiến cho hắn lâm vào trầm tư. Rất hiển nhiên. Mặc dù về quân sự hắn thu được thắng lợi mang tính bột phá, nhưng phải nhớ dùng chính trị để tiêu hóa và củng cố những thành quả này. Cho dù không dễ dàng như vậy, thất phu vô tội, giữ ngọc trong lòng mà có tội. Mấy ngàn năm tư tưởng Hoàng Quyền ăn sâu vào tư tưởng các sĩ phu, huống chi đây là cuộc đấu tranh quyền lực đề cập đến ai có thể làm chúa tể giang Sơn Đại Đường. Không ai sẽ hảo phong trơ mắt nhìn kẻ khác ôm thiên lý Sơn Hà vào trong lòng. Thôi tiểu phu là người gây sự, đùi tuấn hoạt động ngầm. Từ sự kiện Lý Phiên Vân đã biểu hiện nguyên vẹn ra như vậy. Đương nhiên, đây mới chỉ là một sự bắt đầu. Hai người thôi, Bùi chắc chắn sẽ có một loạt động tác, thậm chí là là những đòn chí mạng nên hắn không thể không đề phòng. Nhưng cũng như quản lý một gia sản khổng lồ thì không chỉ cần có đảm bảo hộ vệ bên ngoài, mà còn cần tăng cường đề phòng bên trong. Về việc nhập ngũ thì hắn tuyệt không e ngại thôi, Bùi có hành động gì, nhưng nếu như hạ thủ từ bên trong thì hắn liền khó mà phòng. Đám người nguyên tái, Trương duyên thưởng thì đã hộ vệ an toàn nhưng giám sát đầu lĩnh quân chính các địa phương thì mấy vấn đề này đều là lửa xém lông mày xây dựng phủ nội vụ cũng là chuyện mà gần đây trương hoán một mực suy nghĩ nhưng phủ nội vụ việc chính lại là chọn người nên hắn một mực do dự hắn thiếu hụt một người thuộc hạ tâm phúc có suy nghĩ cẩn thận bí mật mà lại rất quyết đoán đỗ mai tầm nhìn không đủ đùi minh viễn nhu mà không cường còn như các tướng lĩnh mang binh thì cường mãnh có thừa, nhưng chơi trò tránh trị lại kém một bậc hiện tại lý phiên vân đến Không nghi ngờ khiến cho hắn giải quyết dễ dàng những lo ngại này, nàng không phải là người tốt nhất để chọn sao. Nghĩ tới đây, Trương Hoán rốt cục hạ quyết tâm, hắn cầm bút mạnh mẽ viết tại mục quyết sách xây dựng phủ nội vụ ba chữ Lý Phiên Vân. Trương Hoán quyết sách là chính xác, chỉ vẹn vẹn 3 ngày sau thì lũng hữu liền xảy ra một đại sự. Mùa xuân ở quận Kim Thành so sánh Trường An càng thêm dạng rỡ động lòng người, nhưng lại càng thêm bận rộn. Lúa mỉ vụ đông đã đến lúc trổ đồng, để bảo vệ thu hoạch mùa hè Dân chúng cả quận Kim Thành cơ hồ đều bận rộn kéo nhau ra đồng ruộng, bên trong thành trống không. Phố lớn ngõi nhỏ khó nhìn thấy một người rảnh rỗi, Chỉ có những đội trị an, binh lính tuần tra tuần phòng tại đầu đường. Lúc này, một đội ước mười mấy người đi xe ngựa chạy nhanh vào Tây Môn, từ trang phục bọn họ mà nhìn thì hẳn là thương nhân buôn bán vãng lai. Ở giữa là một chiếc xe ngựa, màn xe đã mở ra, một nam nhân quần áo đẹp đẽ quý giá ước 60 tuổi đang hiểu kỳ đánh giá cảnh phố quận Kim Thành. So với cùng trường an thì quận Kim Thành thật sự là một mạc mà vắng vẻ khiến hắn bị môi, vẻ mặt lộ ra sự khinh thường. Hắn rất không hiểu, sao huyệt của trương hoán như thế nào mà đổ nát như vậy. Ngoại trừ trên đường cái sạch sẽ và xanh tươi không tệ, những mặt khác bất kể là thị trường phồn vinh hay là kiến trúc đồ sộ cùng với dân cư đông đúc đều không đúng tí nào. Vậy hắn lại dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Xe ngựa vòng vo một khúc quanh nhằm hướng một con đường đi vào phố nhỏ đủ loại ngoại thụ. Rất nhanh. xe ngựa liền dừng ở trước bậc thang một tòa phủ đệ nơi này là phủ đệ của thuận hóa vương lý kiều lý kiều là cháu của huyền tông con thứ tư của lệ vương lý diễm có thể được gọi là dòng chính thất của hoàng tộc lao cũng là hoàng tộc duy nhất ở tại địa khu lũng hưu làm thành viên chủ yếu của tập đoàn con lũng mấy năm qua ích lợi trung tâm của lao đã gắn chặt một chỗ cùng trương hoán lao không chỉ có đem lương tồn nhiều năm đưa cho trương hoán vô điều kiện hơn nữa hàng năm một nửa thu hoạch điển trang lão cũng là quên cho quân tây lương là bánh ít đi, bánh quy lại, không chỉ có hai đứa con trai lão làm quan lớn tại Lũng Hưu, hơn nữa Trương Hoán vẫn còn chính miệng hứa hẹn lão, tương lai bản thân lão cũng còn có triển vọng về chính trị. Lý Kiều năm nay khoảng 50 tuổi, tinh lực dư thừa, bình thường dư thời gian nhàn hạ. Lão say mê với mở rộng nho học, đối với phát triển giáo dục Lũng Hưu thì lão không chỉ ra sức ủng hộ, hơn nữa còn có tư tưởng khai sáng hiếm thấy, chủ trương mở rộng tư tưởng khổng tử dạy dỗ không hề phân biệt biểu hiện tại hành động chính là kiên quyết ủng hộ trẻ em nữ lũng hữu cùng hà tây được nhập học. sau khi thôi ninh quay về trường an, lão liền tiếp nhận ngọn cờ xuân lôi đường, mở rộng thành lập học đường cho nữ nhi, giúp đỡ trẻ em nữ nghèo khổ nhập học. ở trong địa khu lũng hữu cùng hà tây có được sự tôn trọng của người dân. sáng sớm, lý kiều cùng thường lui tới hậu viên mua kiếm, một gia nhân cầm một cái danh thiếp vội vàng chạy tới bẩm báo Trường an có cố nhân tới chơi. nam dương quận công lý thường nghiệp, lý kiều hơi nhũ mày. chính mình nhiều năm đã không cùng hắn lui tới hắn chạy đến tìm mình làm cái gì trong lòng mặc dù không hài lòng nhưng về vai vẽ mà nói lý thường nghiệp là chú của lão nên lý kiều bất đắc dĩ đành phải sai người trước hết mời lý thường nghiệp đến thư phòng Lao thay đổi một bộ quần áo lúc này mới từ từ đi tới thư phòng vừa vào cửa lý thường nghiệp liền đứng lên cười to nói xa cách 10 năm cháu lại vẫn như trước kia không có già trước tuổi chút nào thực sự là làm chú hâm mộ không nghĩ không ham muốn. không đòi hỏi thì tự nhiên liền trẻ ra. Lý Kiều cười nhạt, lao khoát tay chặn lại mà nói, mời chú ngồi. Lý Thường nghiệp không phải không để ý tới sự nhạt nhẽo trong giọng nói Lý Kiều, hắn thăm dò ngồi xuống, liếc mắt thoáng nhìn bản phân bố học đường cho nữ tử treo trên tường. Hắn đưa tay chỉ chỉ bản đồ mà nói không vui, vốn kinh thành đồn đãi ta còn không tin, bây giờ nhìn lại thực sự là như vậy. Ngươi quản lý trường học là chuyện tốt, nhưng vì sao lại cố ý muốn sáng lập trường nữ giáo, ngươi biết kinh thành nói như thế nào về ngươi không? lý kiều sắc mặt lập tức xa sầm xuống chú từ trường an chạy tới là vì chỉ trích cháu sao đương nhiên không phải lý thường nghiệp lấy ra từ trong lòng ngực một quyển tập ném ở trên bàn lạnh lùng nói đây là thư liên danh 82 vị tôn thất trường an chỉ trích cháu trợ trụ vi ngược những chuyện của cháu thật phiền thoái trợ trụ vi ngược lý kiều đứng bật lên mặt lao phồng ra đến đỏ bừng lớn tiếng hỏi ngược lại trương hoán vì đại đường đoạt lại an tây hà hoàng hắn tiêu diệt chu thử lý chính phản loạn đây là chủ sao ở chỗ này dân chúng có thể ăn cư lạc nghiệp có thể ăn no bụng rất nhiều gia đình còn có ruộng đất của mình đây là trụ sao không có hắn vận chuyển trăm vạn thạch lương thực vào kinh trường ăn sẽ thành bộ dáng gì nữa đó cũng là trụ sao nếu như vậy cũng là trụ thì ta đây thả rằng trợ trụ như vậy lý thường nghiệp không nghĩ tới lý kiều sẽ kích động như thế hắn vội vàng nói chấn an lão cháu ơi bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút có chuyện thì cứ nói từ từ sau một lúc lâu Hắn thấy Lý Kiều đã dần dần bình tĩnh trở lại liền khe khẽ thở dài nói, tất cả mọi người là tôn thất, dù sao huyết mạch tương liên. Tất cả mọi người lấy việc ủng hộ Thái Hậu, ủng hộ Hoàng thượng là nhiệm vụ của mình. Gia nghiệp của cháu đều ở lũng hữu, coi như đi riêng một đường mọi người cũng có thể hiểu được. Nhưng vì sao cháu không để cho mình một đường lui? Lý Kiều đột nhiên rõ ràng dụng ý đích thực của Lý Thường Nghiệp, lão không thể hiện gì chỉ cúi đầu không nói, Lý Thường Nghiệp cho là lão động tâm liền tiếp tục khuyên kỳ thật cống hiến của trương hoán đối với triều đình mọi người cũng thừa nhận chỉ là hắn đến nay không chịu phụng ý chỉ thái hậu vẹn vẹn một điều này liền đủ để xóa hết tất cả công lao của hắn nếu như hắn có thể túi đầu một chút thuần phục thái hậu như vậy không chỉ có tôn thất chúng ta có cơ hội ngẩng đầu mà trương hoán cũng có thể lên cao một bước trước tả tể tướng còn thoát được tay của hắn sao ngươi là muốn ta khuyên trương hoán chung với thái hậu sao lý kiều chậm rãi lắc đầu không có ích gì không nói đến ta địa vị thấp kém khuyên hắn không được coi như ta có tâm phụng sự thái hậu là tranh thống cũng chỉ có thể đại biểu chính mình điều lý thường nghiệp muốn chính là của hắn những lời này hắn dịch chuyển người tới gần lý kiều hạ giọng lệnh lang cháu nó là khai dương binh mã sử dưới tay nó có ba vạn người chỉ cần nó đồng ý không đợi hắn nói xong lý kiều lập tức quả quyết cự tuyệt không có tác dụng coi như con ta đồng ý thuần phục thái hậu thủ hạ của hắn cũng sẽ không nghe hắn chú không biết quân chế lung hữu trưởng quan thích hợp trong quân tây lương đa số đều trải qua quân viện Trương Hoán tự mình là viện trưởng. Bọn họ chỉ có thể thuần phục Trương Hoán, đã làm chú thất vọng rồi. Lao tướng cũng không dùng sao. Lý Thừa Nghiệp không cam lòng lại hỏi. Lý Kiều chỉ cười lắc đầu. Là Lao không biết hay không thể làm được thì Lao không có nói rõ. Vào lúc giữa trưa, sau khi lượn hết vòng nọ đến vòng kia bên trong thành quận Kim Thành, Lý Thừa Nghiệp rốt cục nhịn không được đành tới cửa hỏi tham hạ lâu vô kỵ. Nếu như nói chiêu hàng Lý Kiều lúc sáng chỉ là một món thức ăn nguội, thì chiêu hàng hạ lâu vô kỵ chính là bữa tiệc lớn trong hành trình tranh thức của hắn lần này đến lũng hưu. Về phương diện khác, khuyên Lý Kiều chỉ là tìm tòi trước khi hành động để biết đường phán đoán mà thuyết phục hạ lâu vô kỵ. Trước khi hắn đi, Thôi Tiểu Phù cùng Lý Cầu đã cho hắn hai phương án, hai phương án chỉ khác nhau về mức hứa phong quan tước, nhưng cụ thể dùng phương án nào thì do Lý Thừa Nghiệp tùy tình thế để quyết định. buổi sáng khuyên bảo lý kiều không thuận lợi làm cho lý thừa nghiệp cuối cùng quyết định chọn dùng phương án thứ hai cũng là điều kiện hậu đại nhất ngoài ý muốn của lý thừa nghiệp chính là hạ lâu vô kỵ không chỉ có đang ở tại quý phủ mà lại còn vô cùng khiêm nhường tự mình đi ra cửa đón rồi nên tiếp hắn vào bên trong phủ cảnh này khiến tâm địa lý thừa nghiệp vốn đã ngồi lạnh một nửa lại bắt đầu trở nên kích động nếu như có thể xối dục thành công vậy trước nam dương quận vương cũng chẳng còn xa tầm tay hắn nữa lý quận công tới rất đúng lúc mấy ngày hôm trước ta đến hội quận Buổi sáng vừa mới về, Hạ Lâu Vô Kỵ mời Lý Thường Nghiệp vào nội thất của mình, thái độ nhiệt tình khác thường phản phất bọn họ đã quen biết nhiều năm rồi. Ngay cả Lý Thường Nghiệp cũng bắt đầu có chút hoài nghi, liệu có phải cụ tổ của mình cùng nhà Hạ Lâu Vô Kỵ có tình bạn cố chi. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nhớ nổi chính mình cùng Hạ Lâu ra có gì liên quan. Hai người vào trong phòng, Hạ Lâu Vô Kỵ cười cười thần bí mà nói, nơi này là tinh thất. Hiệu quả cách âm vô cùng tốt, cần nói gì cũng có thể cứ nói đừng ngại. tim lý thường nghiệp đống dương đập dồn thế này giống như nam nữ trong lúc yêu đương vụn trộm vậy tiểu ám chỉ mập mờ đã đủ để gợi lên sức tưởng tượng phong phú của hắn dưới ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ của hạ lâu vô kỵ hắn cảm giác như mình ngắt nhẹ dạ giống như một thiếu nữ nhớ nhung nên tất cả bí mật trong lòng đều không giữ được hắn từ trong ngực lấy ra thư do thôi tiểu phụ tự tay viết rồi khẩn trương nói lắp bắp đây là thư do thái hậu tự tay viết cho ngươi hy vọng hạ lâu tướng quân suy nghĩ thật kỹ hạ lâu vô kỵ nghiêm nghị tiếp nhận thư hắn rẻ rặt mở ra rồi cẩn thận đọc một lần thư viết rất đơn giản nhớ lại tổ tiên hắn có cống hiến đối với triều đình hy vọng hắn có thể kế thừa tổ nghiệp tiếp tục dốc sức phục vụ triều đình thôi tiểu phù cũng viết thật sự cẩn thận dùng từ cùng nội dung đều trong quy trong cụ khiến cho người ta không tóm được bất cứ gì đằng trôi nhưng ý tứ của nàng cần bày ra mà lại không thể viết lên trên giấy thì sẽ do lý thừa nghiệp truyền đạt hạ lâu vô kỵ đọc xong thư hắn khẽ gật đầu nói hạ lâu gia tộc của ta một mực đều là trung thành với đại đường thỉnh thái hậu yên tâm hắn nói xong câu đó trong phòng liền lâm vào im lặng không khí hơi có chút xấu hổ lý Thừa nghiệp biết màn kịch phía sau nên từ chính mình dẫn dắt hắn hít một hơi thật sâu mà nói hạ lâu tướng quân nói vậy cũng biết đương kim thiên tử là do tiên hoàng chỉ định bởi vì ngài tuổi nhỏ nên do thái hậu phụ chính đây có thể nói là đại đường tránh thống nhưng thế gia triều tránh hình thành mười mấy năm trước làm hoàng quyền bị mất quyền lực khiến cho thiên tử chỉ làm vì cho đến ngày nay cục diện thế gia triều tránh bắt đầu lung lay thái hậu nắm giữ một phần quyền lực đây cũng là cơ hội ngàn năm một thở khôi phục hoàng quyền thái hậu hy vọng hạ lâu tướng quân có thể lại chấn hương oai phong của tổ tiên dốc hết lực lượng ủng hộ thiên tử thái hậu có lòng cầu hiền mong hạ lâu tướng quân nghĩ lại lý thường nghiệp như đã nói xong còn lại chính là thái độ của hạ lâu vô kỵ nhưng hạ lâu vô kỵ tuyệt không có gì nghĩ lại hắn sảng khoái hỏi han nếu như ta thuần phục thái hậu thì sẽ phong thưởng cho ta cái gì lý thường nghiệp vui mừng hắn thích những người sảng khoái mà thực tế như vậy hắn lập tức không thể chờ đợi được mà nói thái hậu có nói nếu như ngươi bằng lòng thuần phục với nàng sẽ phong ngươi làm lũng hữu tiết độ sứ tiểu tuyển quân vương truy phong tổ phụ hạ lâu dư nhuận của ngươi làm an tây quân vương ngoài ra lại thêm phần thưởng hoàng kim năm vạn lượng mỹ nữ trăm người đây đã là thành ý lớn nhất thôi tiểu phù có thể đưa ra trên mặt hạ lâu vô kỵ vẫn không có nửa điểm thay đổi phảng phất những phong thưởng này không có nửa điểm quan hệ với hắn ngừng lại một chút Hắn nhàn nhạt hỏi, lần này Lý Quận công đến Lũng Hữu, còn có ai biết không? Hạ lâu tướng quân xin yên tâm, ta bí mật đến Lũng Hữu, ngoại trừ Thái hậu cùng Lạc Vương ra thì không có người nào biết. Hắn đột nhiên nhớ ra buổi sáng gặp Lý Tiểu, nhưng hắn vẫn cứ là trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ lời của mình tuyệt không nói sai. Lập tức hắn tha thiết mong chờ nhìn Hạ lâu vô kỵ, chờ hắn vô vô bả vai mình mà nói một tiếng coi như hoàn thành lệnh trên. Hạ lâu vô kỵ đột nhiên cười lớn, cười đến trong lòng Lý Thừa Nghiệp giật mình toát thoát Ngày loạn một hồi, tiếng cười của Hạ Lâu Vô Kỵ đột nhiên chợt tắt rồi nói mang theo một kia trào phúng, Lý Quận Công cũng biết ta mời ngươi đến tính thất. Lý Thường Nghiệp gần ra, không biết hắn nói thế có ý gì. Hạ Lâu Vô Kỵ lạnh lùng cười nói, ta vừa mới lại được tin tức, Đô Đốc xây dựng nội vụ phủ chính là vì phòng ngừa những người như ngươi vậy thâm nhập. Rất không may mắn, ngươi tới đúng lúc. Ta muốn mượn đầu của ngươi tỏ lòng trung thành với Đô Đốc. Người đâu? Hạ Lâu Vô Kỵ quát một tiếng trói thai. hơn mười tên thân binh hùng dũng xông ra túm lấy tóc lý thừa nghiệp kéo vào trong buồng lý thừa nghiệp sợ đến toàn thân run rẩy mặt như màu đất một câu cũng nói không nên lời hạ lâu tướng quân âm thanh của hắn trợt tắc nghẹn chỉ giây lát thân binh bưng đầu người của lý thừa nghiệp quay lại hạ lâu vô kỵ nhìn hắn lạnh lùng cười nói muốn trách thì trách ngươi rất ngu xuẩn ta đã nói qua là chỉ thuần phục đại đường ngươi lại không nghe ra nổi đem cất nó vào tráp chạy cả đêm đem cho đô đốc đi Phường Vĩnh Dương trường an ở vào mé cực tây nam của thành Trường An, là nơi dân chúng lớp dưới tụ tập. Bên trong phường tùy ý có thể thấy được quán bày hàng ngay trên mặt đất hoặc là tiểu thương đẩy xe cút kít lưu động. Kinh Triệu dẫn cùng nha dịch Trường An cũng chẳng hỏi tới, người ta nghèo khổ mưu sinh không dễ dàng nên mọi người cứ mắt nhắm mắt mở cũng không đến chất vấn. Tại phía Bắc phường Vĩnh Dương có trên dưới 100 hộ gia đình ở như vậy, đều là người huyện quản thành quận Bình Dương từ thời loạn An Lộc Sơn bỏ quê quán trốn đến Trường An. Trải qua vài thập niên sinh sản đã từ ban đầu hơn 10 hộ gia đình phát triển đến hơn 200 hộ gần ngàn người. Ngày thường bọn họ lấy bán sức khuôn vác mà sống, phần lớn cũng không biết chữ. Bởi vì bọn họ đoàn kết với nhau nên cũng không có người nào dám chọc bọn họ. Nhưng trong bọn họ đã có một hộ dòng dõi thư hương họ Hoàng. Hoàng Lao ra tử học thức uyên bác, là văn khúc tinh trong người cùng quê. Mọi người quê đó viết thơ, viết mộ địa, viết đơn kiện v.v. thì việc múa bút đều là do hắn bỏ công. Hoàng Lao Gia tử từng là chủ bạ tại huyện Quan Thành, bên người cũng không có bạn già mà chỉ có một con trai. Nửa đời sau của hắn dùng để bồi dưỡng con trai. Con trai hắn cũng không chịu thua kém, vào năm khánh Chỉ thứ 11 thì mới chỉ 20 tuổi đã thi lần đầu đỗ tiến sĩ, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất năm đó. Chỉ tiếc hắn không có mối quan hệ nên thi rất trong kỳ thi khảo của lại bộ. Mười năm trước được người giới thiệu đến một nhà giàu trường ăn làm gia sư, mỗi tháng lĩnh hai mươi mấy quan tiền. Phụng dưỡng Lao Cha. Lại lấy vợ sinh con, thời gian trôi qua nhạt nhẽo mà thông rong. Người này gọi là Hoàng Vân Khanh, tính tình hiền hòa, hắn cũng không cùng người tranh đấu. Nhìn thấy người cùng quê thì bất kể là kéo xe bán hàng rong, hay là người hầu tiểu tốt hắn đều chắp tay Vân An. Mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không ai biết hắn làm người hầu ở nơi nào. Cụ thể làm cái gì? Trương gia đại thiếu Danh môn